Trước tiên, cho vui chính. Diệp Trung tới ta rồi, rồi. người với cho chính. cơm cũng cũng lúc 176, lần đầu không hắn, ăn xong rồi, cũng nên tới lúc đàn dứt người ta ăn dạ Diệp hội hiểu hỏi, vui giấc ừ thông thường hết tiệc tối sẽ đều có dạ hội đương nhiên thứ mà chỗ này nói là phạm vi thượng tầng tác dụng của dạ hội cũng giống vậy dùng để giao lưu giữa người với người nhưng so với tiệc tối cách thức giao lưu của dạ hội càng phong phú và tự do không trang trọng giống như trên bàn tiệc ở chỗ này bọn họ thường trao đổi một số tin tức với nhau mọi người thông thường không chọn nói chuyện chính ở trong dạ hội chính xác mà nói đây phải thuộc về một loại hoạt động nghỉ ngơi nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói chỗ này là một vũ đài quan trọng để thể hiện sức hấp dẫn của bản thân họ ừ m nơi này cũng là phạm vi sinh hoạt của một số phụ nữ quý tộc à nói nhiều như vậy phỏng trường ngươi vẫn không hiểu đợi lát nữa ngươi sẽ biết thương thao thao bất tuyệt ra dáng vẻ chuyên gia diệp t r u n g t r ả lấy làm quan trọng nói tùy tiện hắn rất hiểu đây tuyệt đối không phải cuộc sống mình muốn thứ mình phải làm chính là nghe theo ý kiến của thương không được biểu hiện qua nổi bật vào lúc này dù sao mình đối với mấy thứ lễ nghĩ gì đó này chẳng hiểu tí nào gây nên trò cười gì đó tuyệt không phải là một việc thoải mái gì hắn chỉ là rất tò mò thương lại có hứng thú với những thứ này bàn tiệc rất mo được người ta rời đi mà bày ra rất nhiều cái bàn nhỏ trên bàn nhỏ xếp đầy các loại trái cây đã được cắt gọn rượu cũng có chút ngọn chính giữa đại sảnh được để c h ố n g mà xung quanh lại xếp đầy ghế sofa người hầu của thương gia bận rộn dịu rít i a n âm thanh nổi cao cấp trên trần nhà có thể cung cấp âm thanh chất lượng tốt nhất âm nhạc q u a n thai nhẹ nhàng bay bổng trong đại sảnh mọi người lúc này lần lượt đi vào diệp tử không nên đứng đần ra ở đây cầm theo một ly rượu đ ừ n g uống cũng nên ra giang tí thương nhắc nhở diệp trùng diệp t r ù n g nghe theo lập tức cầm một ly rượu đỏ trên bàn bên cạnh thương tiếp tục nói ngươi bây giờ từ từ đi gặp người khác chả cần hơi nâng lịt thì có thể biểu thị được sự thân thiện của ngươi nếu như nhìn thấy đối phương nâng ly ngươi cũng phải nâng ly giống vậy để ra dấu động tác chậm rãi tự nhiên thật là nhàm chán a diệp trùng lẩm bẩm trong lòng hả diệp tử đây gọi là nhàm chán ư đừng gấp chứ thứ nhàm chán vẫn còn ở phía sau giọng cười của thương nghe ra hơi mang m ù i vị không có ý tốt lúc này lại có không ít người vào đại sảnh thông thường bên cạnh mỗi một người đàn ông đều có một bạn nữ mà thương trường minh lúc này đi khắp nơi gặp được người quen liền khét l ờ i gật đầu nâng ly ra giấu do bất đi tới bên cạnh diệp trùng trong tay cũng cầm một ly rượu vừa nâng ly ra giấu với diệp trùng vừa cười nói vương huynh đệ không cần quá bó bực a đợi lát nữa sẽ có rất nhiều người đẹp a nhân bất phong lưu hưởng thiếu niên a đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy vương huynh đệ đại phát thần uy nếu không chỉ e vương huynh đệ sẽ bị người đẹp dìm chết ta ha, ha. diệp t r u n g đối với loại trêu đùa này căn bản không có chút phản ứng nào diệp t r u n g học theo tư thế của d o b e t hơi nâng ly trả lễ lạnh nhạt nói ông chủ quá khen rồi mục khoa trương nói diệp tử động tác vừa rồi của ngươi không tệ do bớt thấy thần sắc này của diệp t r u n g cũng biết điều cười ha hả rồi bỏ đi người trong đại sảnh càng lúc càng nhiều vì lần dạ hội này thương trường minh mời gần như tất cả nhân vật có máu mặt của hành tinh gì chia diệp t r u n g cầm ly rượu đi chậm rãi không mục đích Thấy Trùng Diệp gương trùng nửa nửa này. Này một mình vương tiên sinh ở đây à giọng nói êm thai từ sau lương diệp trùng chuyển tới diệp t r u n g xoay người lại chỉ thấy thương hân cầm ly rượu chầm chầm đi tới mà bên cạnh nàng là một thiếu niên mặc lễ phục màu trắng mái tóc màu trắng bạc của thiếu niên hơi che mất một con mắt của hắn làm ánh mắt của hắn sinh ra vài phần cảm giác mịt mù khoe miệng trước sau luôn mang theo tiêu ý nửa có nửa không phối hợp với gương mặt chân bóng trắng trẻo anh tuấn phi phạm diệp t r u n g cảm giác rất rõ ràng ánh mắt vốn d i trước sau xoay quanh bên cạnh mình gần như trong chớp mắt đều tập trung trên người thiếu niên này điều này làm diệp trùng khe khẽ thở phào thiếu niên k h é t c o người n với diệp trùng nho nhã lễ độ y ê u nhã thong dong nè diệp tử tên này đẹp trai hơn người a đáng ghét thương tức điên lên nói đẹp trai là ý gì diệp trùng lần đầu tiên nghe thấy từ này à đàn ông xinh đẹp thì gọi là đẹp trai thương giải thích đơn giản với diệp trùng một lượn xinh đẹp xinh đẹp dùng làm gì lại không thể dùng để ăn nếu như đây là ưu điểm cũng là ưu điểm hào nhoáng trống rỗng diệp t r u n g không để ý nói diệp t r u n g trước tiên hơi hơi cưới người với thiếu niên sau đó mới nói với thương hân thương tiểu thư à tìm tôi có việc sao vẻ mặt hai người trước mặt lập tức trở nên ngơ ngẩn sai rồi sai rồi thương lần này thật sự là tức điên lên diệp tử không được dùng cái tiểu đó của mục ở chỗ này hiện giờ các ngươi chỉ là thư giãn hiểu chưa lại vẫn có người ở trong dạ hội chào hỏi người khác câu đầu tiên lại hỏi người khác có việc gì không chơi ạ cái này cũng quá khoa t r ư ơ n g rồi vậy ta phải nói thế nào diệp t r ú n g hỏi người tùy tiện nói gì đó thí dụ đại loại như xin chào thương tiểu thư hôm nay thời tiết không tồi thương tiểu thư hôm nay quả thật là đẹp mê người nói gì mà không được chứ thế nào cũng không thể nói những lời như ngươi tìm ta có việc gì thế này mấy thứ này không phải đều là lời nói nhảm sao diệp trùng lầu bầu nói nơi này vốn chính là một nơi nói nhảm mà thương khái quát một cách chính xác cho dù thương hân giỏi ư n g biến nhưng mà là lần đầu tiên ở dạ hội bị người ta mở đầu một câu như vậy nhất thời ní lặng tình cảnh khá là ngượng ngập diệp trung sợ mình lại nói sai lời dứt khoát ngậm ngược lại cuối cùng vẫn là thiếu niên bước ra phá tan thế bí trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười mê người nghe h â n tỷ nói vương tiên sinh có thể ở ngoài hơn sáu mươi mét dùng trùy thủ chính xác bắn chết kẻ địch điều này làm tiểu linh khâm phục vô cùng a thương hân vội vàng ở bên cạnh giới thiệu đây là thương linh nghe thấy sự tích của vương tiên sinh sống chết cuốn lấy đòi ta phải dẫn hắn tới gặp vương tiên sinh để bày tỏ sự ngưỡng mộ ừ lần đó là may thôi diệp trung lạnh nhạt nói nói thực lần đó thật sự có chút may mắn ở trong đó diệp trung không dám xác định mình bây giờ nếu như làm lại động tác lần đó còn có thể có hiệu quả làm người ta m ạ n ý vậy không môi của thương linh vẽ nên một đường cong ưu nhã giống như có hàm ý khác nói không có thực lực cũng không có may mắn à. vương tiên sinh khiêm tốn rồi thương tiên sinh qua đề cao ta rồi vẻ mặt diệp trùng vẫn như thường không lạnh không nóng thương linh nhún nhún vai một cách ưu nhã một ngày nào đó nếu như có thể tỉ thí cùng với vương tiên sinh một phen đó mới là một việc vui vẻ của đời người a lập tức như ý thức được sự thất thái của mình thương linh tự chế rễu một câu nói đùa nói đùa thôi ta nào phải đối thủ của vương tiên sinh a không biết vương tiên sinh có cảm thấy hứng thú với điều khiển quan giác không trong lòng diệp trùng không khỏi cảnh giác miệng nói bình thường thật sự muốn nhìn thấy vương tiên sinh điều khiển quang giáp sẽ là quang cảnh thế nào a trong mắt thương linh lộ ra vẻ chờ mong mạnh mẽ ừ diệp trung chỉ trả lời một câu đối phương tại sao lại vô duyên vô cớ nhắc tới q u a n giáp g chẳng lẽ là có ý gì không biết đối phương sâu cạn thế nào diệp trung không dám nói b ậ y thấy diệp trung dường như không có hứng thú nói chuyện thương linh và thương hân liền nói lời tạm biệt rồi di chuyển tới những chỗ khác diệp trung cứ ở lì trong một góc từ từ uống rượu trong ly nghe theo sự hướng dẫn của thương chính là không đi vào giữa a linh ngươi thấy người này thế nào hai người thương hân và thương linh đi ngang hàng với nhau một người rất kỳ quái rất thú vị hơn nữa rất lạnh trong mắt thương linh lộ ra vẻ hứng thú đúng vậy thật là một người kỳ quái xem ra không biết chút nào về lễ nghi xã hội nhưng vừa rồi tam thúc nói với ta tên vương hành này ngẫu nhiên ở trên bàn ăn sử dụng song đao lễ gì đó nhưng hình như thời gian rất ngắn tam thúc hoài nghi hắn rất có khả năng là một quý tộc thương hân nói dáng vẻ đó của hắn giống quý tộc nào chứ nhưng nếu như hắn quả thật được sự giáo dục của quý tộc vậy hắn ngụy trang như thế rốt cuộc là vì cái gì dáng vẻ của thương hân có hơi không hiểu song đao lễ thương linh hơi hơi kinh ngạc À linh ngươi cũng biết song đao lễ thương hân tò mò hỏi ừ song đao lễ là một loại lễ nghi dùng cơn cổ xưa chỉ có lưu truyền trong thượng tầng quý tộc có địa vị khá cao không giống với lễ nghi dùng cơm của chúng ta hiện nay bọn họ sử dụng hai con dao loại phương thức dùng cơm này có độ khó cực kỳ cao bởi vì hai con dao rất khó khống chế như ý không có trải qua huấn luyện chuyên môn rất dễ gây thương tích cho miệng cho nên sau này liền bị đổi thành một dao một n ĩ a người có thể thành thuộc sử dụng song đao lễ có khả năng là hậu duệ quý tộc cực kỳ cao cho dù ở trong một số hào môn và thế gia người biết song đao lễ cũng vô cùng hiếm gặp thương linh giải thích tỉ mỉ nói như vậy hắn chắc đã được giáo dục kỹ càng vậy hắn tại sao phải biểu hiện ra dáng vẻ thô bị đó nguy trang mục đích của hắn là cái gì thương hân không khỏi xa vào c h ầ m tư xem ra đây thật sự là một người thú vị a vẻ mặt thương linh càng lúc càng hưng phấn trong mắt lóe qua quang mang yêu dị diệp t r u n g nhấp từng ngụm một rượu trong ly trên tay độ cồn của loại rượu đỏ này cứ thấp vị hơi ngọt uống lại giống như e l loại nước trái cây nào đó diệp t r u n g lần đầu tiên thưởng thức rượu đỏ cảm thấy mùi vị khá được nhưng dáng vẻ say túy l ụ i của quản phong tử trong ký ức của hắn quả thật quá sâu sắc hắn không muốn mình cũng biến thành trạng thái mất đi k h ô n g chế như thế một mình diệp trùng ở trong góc không hề tịch mịch hắn đang tán d ố c với thương trong lúc không chú ý âm nhạc thay đổi đổi thành vũ khúc nhất thời lần lượt có người tiến vào chỗ trống ở chính giữa đại sảnh luôn luôn là một nam một nữ đồng thời tiến vào bọn họ vừa tiến vào vòng tròn ở giữa liền bắt đầu nhảy theo nhạc mới bắt đầu nhìn hai mắt diệp trùng còn có vài phần cảm giác mới mẻ nhưng chẳng bao lâu loại vũ khúc có tiết tấu chậm này làm diệp trùng nhìn đến s ắ p ngáp tới nơi đương nhiên trong này còn có một phần công lao của thương thương từ lúc mới bắt đầu đã không ngừng cải tạo tư tưởng của diệp trùng hiệu quả do loại mệt mỏi này o à n h tạc rõ rệt không cần phải bàn cãi diệp tử người phải học biết hưởng thụ cuộc sống a thế giới này vẫn khá hòa bình không phải chỉ có đánh đánh g i ế t g i ế t thương đột nhiên dừng một lúc hình như cảm thấy nói thế này hoàn toàn không phù hợp với sự từng trải của diệp trùng liền bỏ qua bàn luận về hòa bình của hắn tiếp tục nói chiến đấu vô nghi là vô cùng quan trọng nhưng cuộc sống cũng quan trọng giống như vậy nếu như không có niềm vui cuộc sống vậy có gì khác với cái máy giết người diệp từ ạ ta là một hư nghĩ trí cảm cũng biết niềm vui cuộc sống ngươi diệp chúng biết nếu như không có bất ngờ thương trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại xin hỏi ta có thể mời anh khiêu vũ không một giọng nữ rụt rè truyền vào thai diệp trung diệp trung ngẩng đầu lên lọt vào tầm mắt là một cô gái mặc áo đầm màu be nâu nhạt mái tóc dài phủ vai bông thóng tự nhiên che đầu rũ xuống hai tay bắt chéo đặt trước người diệp t r u n g tinh mắt nhìn thấy hai tay nàng ta đang không ngừng vào cái v á y trước người cô đang nói với ta ư diệp t r u n g nhìn sơ xung quanh ừ cô gái mặt đỏ giống như có thể d ư n g máu vậy lắp bắp nói có thể mời anh khiêu vũ không trời ơi người đẹp à. quá thuần khiết rồi diệp tử mau đồng ý mau đồng ý may mắn của tên không hiểu tình cảm nhà ngươi lại tốt như vậy thường gặp được người đẹp trời ơi cái này thật không có thiên lý rồi hôm nay vận may quả thật quá tốt rồi ha ha lên ba giờ mà cũng có thể gặp được người đẹp thương kích động đến mức không thể tự đẻ nén diệp trung nếu m á u quả nhiên lại tới rồi thương chỉ cần gặp được phụ nữ đặc biệt là kẻ hắn nói là người đẹp lập tức sẽ xa vào một loại trạng thái mà diệp t r u n g cho rằng bất bình thường ta tại sao phải khiêu vũ với nàng ta diệp t r u n g lười b i ế n hỏi Bị thương ổn là một thể thương, một ta khổ, nhưng nếu như có thể kích thương, vậy lại là một việc làm người sướng. ổn cùng nếu cùng sung ảo là lại là làm việc vô vậy việc vô có đau đả diệp tử tên không có nhân tính nhà ngươi tên dã thú nhà ngươi một người đẹp thuần khiết như vậy mời ngươi khiêu vũ ngươi lại còn hỏi tại sao đây đây là vấn đề đàn ông phải hỏi sao thương chửi toán lên cô gái thấy diệp trùng đột nhiên lại không phản ứng không khỏi ngầm đầu diệp trùng lúc này mới nhìn rõ mặt nàng làn da trắng như tuyết vô cùng mềm mại gương mặt đẹp thanh tú mang theo vài phần ngây thơ mùi đẹp xinh xắn cái miệng nhỏ căng mọng một bộ đầm viền gen màu b e l âu nhạt duyên dáng yêu kiểu làm nàng xem ra giống như cô công chúa trong chuyện cổ tích mắt to ngân ngấn nước cẩn thận nhìn diệp trùng ánh mắt e thẹn lộ ra vẻ mong chờ không biết tại sao diệp trùng đột nhiên nghĩ tới nếp i nếp i đã mấy tháng không gặp nhớ tới lúc đó nếp i nếp i cũng với ánh mắt e thẹn dáng vẻ cẩn thận thế này ánh mắt và dáng vẻ này quả thật là rất giống a tâm tư diệp trùng có chút bay bổng diệp tử mau đồng ý mau đồng ý thương ở đó không ngừng thúc giục tư thế này phảng phất như là chính hắn lên sân khấu vậy nhưng thương ngươi biết rõ là ta không biết khiêu vũ diệp trung rất không đồng ý nói kha khà thương lại nghe ra chút dao động trong lời nói này của diệp trung tiếp tục nỗ lực vận động không sao diệp tử ta có cách ngươi xác định diệp trung nửa tin nửa ngờ kha khà, khà. ngươi yên tâm đi nhất định không có vấn đề thương bảo đảm nhưng trong tiếng cười đó lại đầy vẻ đắc ý chương một trăm bảy mươi bảy khiêu vũ bách lý nam đi xung quanh trong đại sảnh vô luận là gặp được người quen hay không quen đều sẽ hoặc là gật đầu ra dấu hoặc nói chuyện vài câu thời gian đi theo ông chủ không ngắn loại sinh hoạt này hắn đã cực kỳ quen thuộc hơn nữa hiểu rất sâu ý nghĩa trong đó ánh mắt di chuyển hắn đang phán đoán những người nào có giá trị tiếp xúc nếu như không thể đưa ra được phán đoán vậy không nghi ngờ gì sẽ tốn công mà chẳng được bao nhiêu từ sớm trước đây hắn đã làm rất nhiều công việc tính tình cẩn thận là đặc điểm của hắn nếu không hắn không nhất định có thể đứng được trong đoàn hải tặc sống tới tận bây giờ vũ khúc du dương vang lên người bên cạnh nối tiếp nhau tìm kiếm bạn nữ cầm tay đi vào sân nhảy ở chính giữa đại sảnh ánh mắt từ từ quét qua mấy người ở trong này bách lý nam đắn đo mình có nên cũng tham gia đúng ánh mắt bách lý nam xuất hiện vẻ mụ mẫm vẻ mặt quái dị khó nói nên lời nhìn chăm chăm suốt mấy giây đúng hắn không thể tin được rủi rủi mắt mình thật sự không phải hoa mắt chứ chơi ạ mình nhìn thấy gì thế này điều này điều này quả thật là quá ngụy dị rồi bách lý nam cảm giác mình cả đời chưa từng gặp phải việc ngụy dị thế này hắn lại thấy được diệp trùng cùng một cô gái đi vào sân nhảy nói thật cho dù hắn nhìn thấy một con vợn ư biến dị lôi một người đẹp đi vào sân nhảy hắn cũng không kinh ngạc bằng điều này khiêu vũ không hề có gì ghê gớm bản thân hắn càng là cao thủ trong đó cùng phụ nữ khiêu vũ càng không có gì trên đời này làm gì có đạo lý hai người đàn ông cùng khiêu vũ chứ hai việc này vô luận nhìn thế nào cũng đều là việc vô cùng bình thường xảy ra trên người diệp trùng lại làm bách lý nam cảm thụ được một sự ngụy dị khó nói nên lời chẳng lẽ thế giới này thật sự thay đổi rồi tay diệp trùng cầm lấy tay của cô gái không biết tên này cảm giác tay vô cùng mềm mại diệp trùng không thể không mang hầu hết sức chú ý đặt ở chỗ này bởi vì hắn sợ một khi không cẩn thận mình hơi dùng sức chỉ e cái tay mà thương nói dứt khoát là quà tặng của trời này sẽ bị bóp thành một đống thịt vụn với lại hắn rất không quen nắm tay của người khác mấy lần hắn gần như theo bản năng coi cô gái bên cạnh mình này thành bao cắt mà q u ă n g đi may mà hắn phản ứng nhanh đột ngột dừng sức mạnh đã suýt nữa truyền tới tay mình nếu không phỏng chừng sẽ không có ai khiêu vũ trong sân nhảy này nữa rồi diệp tử thả lỏng một chút tới lúc đó nghe ta chỉ huy là được hi hi thân thể phải mềm dẻo không được quá cứng nhắc ngữ khí của thương càng trở nên đ ặ c ý hơn thương hy vọng ngươi chỉ huy không được hồ đồ còn nữa không được làm ra mấy việc nhặng sị bát nháo gì đó câu sau của diệp trùng lại có vài phần cảnh cáo hì hì ngươi yên tâm đi nụ cười âm hiểm của tiểu ác ma làm diệp trùng không kiềm được phát run nhưng đã đi ra diệp trùng cũng chỉ đành cắn răng đi về phía trước từng bước một cũng may điều duy nhất làm diệp trùng cảm thấy an ủi là cô gái bên cạnh này còn khẩn trương hơn mình diệp trung thậm chí nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch của cô ta còn có cái tay có chút run rẩy trong tay mình đối với bản thân diệp trung hắn không hề cảm thấy có gì khẩn trương ngược lại xuất hiện trạng thái gì đó hắn cũng không để ý tin tưởng rằng trong tình huống hỗn loạn như vậy nếu hắn gọi thủ hộ ra tuyệt đối không ai có thể cản được hắn thứ hắn lo lắng duy nhất chính là thương dỡn quá lố mà cái này hình như là tác phong trước giờ của thương diệp trung không hề ngốc hắn vừa liếc liền nhìn thấy trong sân nhảy đã có một cặp nam nữ khiêu vũ mà tư thế và vị trí đặt tay của người đàn ông đó diệp trung bắt t r ư ớ c chắc rằng không sai chút nào nửa thân trên không động đậy chú ý phương vị dưới chân động tác phải chậm rãi chân trái sáu độ hướng m ũ i tên khoảng cách bốn mươi cm tiểu ác ma vui vẻ kêu lên một tiếng diệp trung đạp chính xác tới phương vị thương chỉ dẫn chân phải hướng m ũ i tên bốn mươi hai độ khoảng cách bốn mươi cm diệp trùng lại một lần nữa đạp chính xác phương vị thương chỉ dẫn làm rất tốt bây giờ vẫn là chân phải hướng m ũ i tên 72 độ khoảng cách 5 0 cm diệp trùng không chút cẩu thả hoàn thành động tác 16. Thân thể phải thả lỏng. Động tác thay một chút thế Tiểu trên trùng thâm ướt trong. phải không được cứng nhắc như vậy. Thay đổi phương vị phải cho phía nữ một chút sức mạnh, thế nào rồi? Không khó chứ? Tiểu ác ma đắc ý nói. Mồ hôi lỏng, động cứng nữ nào nói. lưng diệp Trung đã thâm quần áo bên Diệp đổi rồi? được đắc đã ác áo sức vậy, vị ma Mồ ý hắn hoàn toàn dùng khả năng k h ô n g chế cơ thịt của mình để hoàn thành điều kiện thương nói từng cái một điều này quả thật là lấy mạng người a toàn bộ tất cả tinh thần của diệp t r u n g đều đặt trên sự k h ô n g chế thân thể của mình căn bản không chú ý tới ánh mắt nhìn mình của cô gái này cái này gọi là d a la na phúc bộ là một điệu nhảy có độ khó bậc t r u n g thích hợp nhất với loại vũ khúc hiện giờ có phải là rất có ý nghĩa cuối cùng cũng thoải mái diệp t r u n g không khỏi mở miệng hỏi d a la na phúc bộ quả nhiên dở tệ không có giá trị thực dụng so với bước đi đinh tự bộ bước đi hình chữ t hồ hình bộ dao xoa bộ bước đi đan g chéo thua kém quá xa thứ diệp c h u n g nói đều là bộ pháp thường dùng trong cận chiến tiểu ác ma hai mắt trợn trừng gần như suýt chút nữa là hôn mê không dễ dàng gì mới ổn định lại chỉ là gân xanh trên trán giật điên cuồng ngươi tên cuồng si chiến tranh nhà ngươi vẫn luôn ưu nhã t h ô n g dong chào hỏi với người xung quanh khi thương linh xoay người gương mặt tươi cười đột nhiên sơ cứng lại Hân tỉ! chị nói la mội sẽ khiêu vũ cùng đàn ông chứ giọng nói âm u của thương linh từ phía sau chuyền tới thương linh đang gật đầu ra dấu với một người bạn ở đằng xa không quay đầu lại không chút do dự nói không thể nào loại tình huống này thế nào lại có thể xảy ra nha đầu đó khiêu vũ vẫn là do ta dạy nó trừ khiêu vũ với ta và nhị tỷ căn bản sẽ không khiêu vũ cùng người khác lời nói trong miệng thương hân như chém đinh chặt sát rõ ràng rất có tự tin với phán đoán của chính mình vậy xem ra ta thật sự là hoa mắt rồi thương linh lẩm bẩm nói nè ngươi nghĩ bậy gì đó con nha đầu đó ở loại địa phương này trừ một mình ở một góc làm gì lo tới người khác thương hân hồi thân lại thấy thương linh nhìn c h ầ m c h ầ m về một phía dáng vẻ ngốc n ế c sao thế thương hân vừa kỳ quái hỏi vừa nhìn theo ánh mắt của thương linh gần như trong khoảnh khắc ánh mắt thương hân đột nhiên mở to vẻ mặt đột nhiên cứng lại chẳng lẽ là ảo giác thương linh giống như đang nằm mơ tuyệt đối là ảo giác thương hân đã hoàn toàn mê mội hai người nhìn nhau đột nhiên đồng thanh nói thì ra là ảo giác nhìn thương lam trên mặt tràn đầy sự vui sướng đó hai người đều rất khó khăn mà liên hệ người con gái đang cùng một người đàn ông khiêu vũ trên sân nhảy này và la mội m hay e thẹn xấu hổ đó của mình vương hành đó rốt cuộc có sức hút gì đối với vấn đề này thương linh rất tò mò vương hành đó rốt cuộc có mục đích gì đây mới là vấn đề thương hân quan tâm đương nhiên diệp trùng hoàn toàn không biết mấy thứ này hắn vẫn tập trung toàn bộ tinh thần nghe thương chỉ huy hắn đã mang điều n h ạ y làm thành huấn luyện phản ứng thân thể rồi thương lam nhìn người đàn ông lạnh lùng gần trong gang tức này khóe miệng không khỏi hơi nhét lên sớm khi ở trên bàn tiệc nàng đã bắt đầu chú ý tới người kỳ quái ăn uống ngấu nghiến này rồi lúc đó nàng cảm thấy rất tức lời bởi vì nàng trước giờ chưa từng thấy qua có ai ăn uống như vậy nhất định là rất thú vị nếu như mình cũng có thể thử t h ì tốt đáng tiếc nàng biết điều này hoàn toàn trái ngược với giáo dục của mình tới khi dạ hội hắn một mình cô đơn lầm lui đứng ở trong góc không ai nói chuyện giống như mình lúc bình thường không biết tại sao nàng đột nhiên muốn mời hắn khiêu vũ vốn nàng đã chuẩn bị sẵn sẽ bị từ chối con người này quả thật quá lạnh lùng ngay cả đối với hân tỷ tỷ và linh ca ca cũng đều có dáng vẻ lạnh lùng hình như rất khó tiếp cận a nhưng không ngờ đối phương chỉ trầm mặc một hồi thì đồng ý mặt hai người cách rất gần nàng có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết một trên mặt hắn sự lạnh lùng của hắn sự kiêu ngạo của hắn còn có rất nhiều vết tích đấu tranh cực khổ để lại vẻ mặt hắn lúc này cực kỳ cẩn thận giống như giống như dáng vẻ linh ca ca lúc điều khiển con giáp khiêu vũ cũng cẩn thận như vậy thật là một người kỳ quái phát hiện đối phương hình như không hề chú ý mình đang quan sát hắn ánh mắt cẩn thận của thương làm trở nên thêm can đảm bất giác khoe miệng không khỏi cong lên lộ ra nét cười n h ạ t nhạt thương trường minh ở đằng xa nhờ sự nhắc nhở của hạ nhân mà đã sớm chú ý tới sự khác lạ của con gái mình khi nhìn thấy dáng vẻ của con gái lúc này thân thể không khỏi chấn động trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc nồng n ặ n g mà do bất vẫn luôn vô cùng chú ý tới diệp trùng lúc này không khỏi căm hận hay cho thương trường minh lại nỡ dùng con gái của mình đi rụ r ô vương hành quả nhiên có khí phách trong lòng lại vừa nôn nóng vừa khâm phục t ố t diệp tử liền lập tức sẽ là một động tác cuối cùng nghe thấy ta hô ra tay thì ném đối phương ra khi ném phải lập tức bỏ tay khi đó nàng ta sẽ xoay trên không trùng khi rơi xuống nàng ta sẽ thò tay ra lúc này ngươi liền kéo tay của nàng ta lại kéo vào trong lòng nàng ta sẽ thuận thế ngã vào trong lòng ngươi tay phải của ngươi phải ôm lấy eo nàng ta phải dùng nhu kình lực khí ngàn vạn lần không được quá lớn biết được sức mạnh khủng bố của diệp trùng thương không muốn xuất hiện tình cảnh máu me cả cánh tay bị tên quái vật diệp trùng này sẽ đứt ở chỗ này ừ diệp trùng trả lời một tiếng phù cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi hắn cảm giác so với hoàn thành huấn luyện bi thép còn mạnh hơn ra tay thương la lên đã sớm chuẩn bị tay trái diệp trùng rung lên từ vai tới cánh tay rồi khuỵu tay rồi tới cổ tay giống như một cơn sóng tiến về phía trước thương lam cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn nhưng n u hòa quăng mình ra bên ngoài tay bỗng nhẹ h ữ n g nàng cảm giác mình đẳng không bay lên cảm giác kích thích trước giờ chưa từng có bao vây lấy nàng làm nàng rất hưng phấn bộ đâm bị gió làm p h ồ n g lên vang lên p h â n phật vô cùng dễ chịu khoảnh khắc rơi xuống nàng thỏ cánh tay mềm mại trắng n g ư ớ ra v ẫ ngược chưa kịp suy n h nhiên một cánh ĩ đột một tay v ơ thương thương n luồng sức mạnh, rồi thì khí tức nam nhân nồng nạc đập tới, nàng hiểu mình đã ngã vào lòng hắn rồi. Lập tức, cái cổ trắng ngần của thương im lặng phủ lên một đoá mây trắng. Động tác cuối cùng này của diệp trùng hoàn thành dứt khoát, gọn gàng, ngay cả thương cũng không n tới, tiếp theo một thì tức tới, tức, một tác dứt khoát, tật rồi hiểu rồi. cái im cuối diệp đập Lập phủ khí vào đoá đó đã là Lam lộ mây xấu. sức cổ của của cả ra ư lại thương hân thương linh thương trường minh bị dọa tới gần chết sợ rằng lỡ như không cẩn thận làm thương l a m g ké vậy nhất định phải xé s á c tên vương hành đáng chết này tư thế của hai người lúc này cực kỳ ám ội thương lam ngã vào trong lòng diệp trùng tay phải diệp trùng ôm lấy eo nàng khoảng cách gương mặt của hai người chỉ có hai ba cm đầu góc thương lam ở trong trạng thái nửa đình trệ nhìn người con gái trong lòng trước mặt cái cổ tuyết trắng trẻo sóng mắt lưu chuyển trên mặt vẫn còn dư lại vài phần hưng ơ phấn vừa rồi cực kỳ mê người diệp trùng đột nhiên cảm thấy phần bụng phát nóng bộ đồ luyện công màu trắng làn da láng mịn lóe lên trong đầu hắn chương ô gái trước mặt đồng dạng tán trước mặt p á t thơm thoang thoảng t ra mùi kỳ dị tương tự như lần đó. Không đó. b i ế t t ạ i Diệp sao, t r u n g theo b ả n năng, đột nhiên túi đầu, nhẹ nhàng đột đầu, túi i l ế m một cái lên cái cổ phấn của lên phấn n g ư ờ i ngọc t r o n lòng. g Trước 178, dòng chảy n g ầ m khi diệp t r u n g trở về phòng xương cốt toàn thân đều sắp l o n g ra vì để hoàn thành đa la na phúc bộ gì đó mà thường nói diệp t r u n g vẫn luôn cố gắng k h ô n g chế cơ thịt toàn thân điều chủ yếu nhất là hắn phải luôn luôn nhắc nhở mình tay không thể quá dùng sức mỗi một động tác đều phải vô cùng nhẹ nhàng đây là điều trước giờ hắn chưa từng làm qua hơn nữa thương vẫn cứ một mực ở bên cạnh không ngừng nhắc m ỉ hắn phải giữ thân thể mềm mại sau khi thương nói đi nói lại rất nhiều lần diệp t r u n g cuối cùng cũng tìm thấy cảm giác gọi là mềm mại này chính là giống cảm giác thân thể thả lỏng trong khoảnh khắc trước mỗi lần hắn chiến đấu nhưng như vậy lại làm khổ diệp t r u n g lúc nào cũng phải bảo trì trạng thái sắp chiến đấu đối với tinh thần và thể xác không cái nào không mang lại gánh nặng cực lớn điều này không nghi ngờ gì lúc à làm là hoàn toàn mà hoàn toàn nguyên nhân quan trọng nhất hắn như thần khiến cùng Trùng vẫn không hiểu là chuyện gì xảy ra. hắn hoàn toàn không nghĩ tới hắn hắn không khống giờ gì quỷ cuối hiểu vậy. xảy cho thứ phía thể chế sai ra, mệt tới tới một tới trước lại liếm l mỏi cái cái, cả sự việc cứ được. Diệp Đối với đi đó, sự đó tất cả những người đang thầm chú ý tới hai người vẻ mặt phong phú vô cùng đáng tiếc diệp trùng không chú ý tới hắn chỉ nghe thấy tiếng ly thủy tinh rơi trên mặt đất một cách trình tề tiếng động này lập tức làm diệp trùng từ trong loại trạng thái kỳ quái này tỉnh lại rất kỳ quái mình lại xuất hiện tình huống thế này nhưng nhìn cô gái ở trong lòng cả gương mặt đã đỏ tới mức sắp sắp chảy máu tới nơi diệp trùng vội vàng buông tay ai biết được thương lam lúc này đã toàn thân mềm n ũ n g làm gì còn đứng được do hai chân mềm n ũ n g thân hình không tự chủ được ngã vào lòng diệp trùng không còn cách nào khác diệp trùng chỉ đành lại vươn tay ôm lấy nàng ta chính đang lúc diệp trùng không biết xử lý thế nào thương hân và thương linh gần như với lao tới trước mặt diệp trùng thương hân dịu thương l à m đã hoàn toàn mềm n h ũ n như một đống bùn hung hăng chừng mắt với diệp trùng một cái ánh mắt thương linh bên cạnh nhìn diệp trùng cực kỳ quái dị nhưng may mà diệp trùng trước giờ không dùng cách nhìn của người khác để làm việc nhìn quen coi như không thấy là xong hai người tới rất mau giải quyết vấn đề cô gái trong lòng diệp trùng trước khi rời đi sóng mắt cô gái cứ như nước xoay chuyển len lén liếc diệp trùng một cái loại ánh mắt này diệp trùng vẫn là gặp lần đầu là giận hay là đại biểu cho ý tứ gì khác dù sao làm cũng làm rồi diệp trùng cũng lười suy nghĩ chỉ là không giải thích được bộ đồ luyện công màu trắng đó lại lướt qua trong đầu diệp trùng diệp trùng không khỏi lộ ra chút cười khổ âm thanh cười điên cuồng của thương từ sau cái liếm đó của diệp trùng thì chưa từng dừng lại thương ta lúc đó tại sao lại không khống chế được nghi hoặc của diệp trùng đối với một điểm này từ sau khi tỉnh lại vẫn cứ luôn không hiểu được ừ t ừ sinh lý học mà nói cái này là bản năng thương nghiêm túc nói nhưng không quá nửa giây lại không nhịn được cười ầm lên ha ha diệp tử ngươi quả thật quá cường hãn bản năng của dã thú a ha, ha ha tiếng cười của thương không ngừng bên hai đối với thương diệp trùng quả thực b ỏ tay may mà thời gian ba tiếng đồng hồ của thương rất nhanh đã tới sự yên tĩnh của mục làm diệp trùng vốn đã mệt mỏi cả người và tinh thần rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp hắn nào biết bên ngoài đã loạn cả lên tư liệu của vương hành đã tra ra chưa thương trường mình sắc mặt tâm trầm trầm giọng hỏi một màn xảy ra hôm nay hắn cũng là một trong những người thấy tận mắt đầu góc hắn lúc đó hoàn toàn đoàn mạch chống không một mảng nhưng vừa nghĩ tới tên đáng chết vương hành này lại dám ở trước mặt đám đông làm việc như thế với lam nhi sự chán ghét không tên dâng lên trong l ò n g ngực dưới sự thịnh nộ này ngay cả nói cũng mang theo sát khí nồng nặc thủ hạ ai nấy như ve sầu cuối thu im lặng sợ lỡ không cẩn thận mình sẽ thành quỷ chết oan đã t r a do rồi vương hành năm nay hai mươi mốt tuổi là người của hành tinh phi đèo thiên hà phạ ưa cha mẹ đã mất không có người thân nào khác tư liệu khác không rõ không có bất cứ loại ghi chép thi cử bất cứ đẳng cấp nào một gã cẩn thận trả lời chỉ có chút thế này thương trường minh những mày có chút không vừa ý bởi vì người này không hề trong danh sách của đoàn người d o b e t cái này cũng chỉ là hân tiểu thư yêu cầu tiến hành điều tra hắn chúng ta mới bắt đầu thực hiện với lại lai lịch của hắn nghe nói chỉ có quản gia của d o b e t bách lý nam mới biết hình như ngay cả bản thân do b ấ t cũng không rõ lắm hắn ra tay cứu do b ấ t khi do b ấ t gặp phục kích mới làm h â n tiểu thư chú ý hơn nữa nghe nói thân thủ của hắn cực kỳ lợi hại thủ hạ này có chút hoảng sợ nhưng thứ tự khi nói chuyện vẫn khá rõ ràng cũng hiểu được thủ hạ làm được tới mức độ này đã không dễ thương trường minh làm giọng nói nhu hòa hơn ừ được rồi các người đi ra trước đi việc này làm không tồi nhưng sau này vẫn phải tiếp tục chú ý giám thị tên vương hành này gã này lập tức lia l i a gật đầu vâng thuộc hạ biết rõ nhưng gã này không hề lập tức rời đi mà lưỡng lự một lát thương trường minh nhìn thì biết hắn vẫn có việc phải báo cáo không khỏi nữ mày hỏi còn có việc gì gã này lập tức cung kính nói báo cáo gia chủ là một tin tình báo trên mạng mô phỏng y cờ biến mất rất lâu đột nhiên lại lộ diện trên mạng mô phỏng hơn nữa lần này còn ở căn cứ huấn luyện ý thức của hành tinh gì c h ị a chúng ta với lại theo sự chứng thực của hư vực lính giả của chúng ta bản thân tên y cờ này chắc là đang ở trên hành tinh dỉ trịa của chúng ta ngài từng nói chúng ta phải quan tâm chặt chẽ tới người này trong giọng nói của gã đàn ông có vài phần thấp t h ỏ g thương t r ư ờ n g minh lúc này mới nghĩ tới mình hình như thật sự có để bọn họ chú ý tới nhân vật gọi là y cờ này nhưng đó đã là việc rất lâu trước đây rồi nghĩ tới việc phiền phức hiện giờ này nào còn tâm trí đi lo việc khác hắn chỉ đành cố gắng làm giọng nói của mình không mất kiên nhẫn như thế dù sao đây là thủ hạ đắc lực của mình ừ việc này ta biết rồi các người giám sát chặt chẽ là được rồi việc y cờ trùng xuất giang hồ hiện giờ đang gây xôn xao trên mạng mô phỏng diệp trùng luyện tập quá mức nhập tâm căn bản không nghĩ tới căn cứ huấn luyện ý thức cũng có công năng tự động ghi lại toàn bộ quá trình mà diệp trùng lại không tắt công năng này cho nên toàn bộ biểu diễn của diệp trùng bị ghi lại mà mục tuy rằng tiến hành chống giám thị với thương gia nhưng xét thấy thương gia vẫn không hề tạo nên uy hiếp thật sự với diệp trùng cho nên mục cũng không có áp dụng các biện pháp xử lý căn cứ huấn luyện ý thức mỗi ngày đều tạo ra vô số bản ghi hình có người chuyên môn sàng lọc những bản ghi hình này bởi vì trong đó có thể sẽ có ghi chép của một số cao thủ ghi hình huấn luyện và chiến đấu của những cao thủ này có giá trị tham khảo rất cao khi nhân viên sàng lọc nhìn thấy cái tên y cờ này hắn lập tức ý thức được mình lần này đào được bảo tàng rồi y cờ quả nhiên ra tay bất phám a ngay cả huấn luyện cũng có chỗ ra ngoài dự liệu mọi người lại nghĩ tới dùng phòng huấn luyện né tránh để huấn luyện chống đỡ và công kích mà khi hắn nhìn thấy kỳ cảnh tấm màn ánh sáng hình thành khi y cờ thực hiện huấn luyện lần cuối hắn triệt để ngây ngần luôn ngay lập tức hắn công bố đoạn ghi hình này ra lập tức làm dậy lên một trận sóng to gió lớn trong mạng mô phỏng y cờ tuy rằng không phải người sáng tạo ra chiến đấu cận thân của q u a n giáp nhưng trong mạng mô phỏng sự vùng dậy của chiến đấu cận thân q u a n giáp và hắn có quan hệ tuyệt đối gần như đối với mỗi một người yêu thích cận chiến của q u a n giáp ghi hình chiến đấu của y cờ đều phải xem mà rất nhiều cách đánh trong đó gần như thành sách giáo khoa của cận chiến quang giáp có thể nói danh vọng của y cờ trong mạng mô phỏng vượt xa hơn cái gọi là cao thủ đệ nhất rất nhiều sự biến mất đột nhiên của y cờ hai năm trước vẫn luôn là một câu đố trong lòng mọi người trận tỉ t h í cuối cùng của y cờ là với pháo hỏa vô địch tuy y cờ thảm bại kết thúc mọi người lại vẫn từ trong đó học được rất nhiều cách đối phó với quang giáp tầm xa vì thua mà rút lui đây là cách nghĩ của rất nhiều người nhưng lại bị cho rằng cách nói không chính xác bởi vì lúc trước y cờ đâu phải chưa từng bại qua nhìn thế nào y cờ cũng không phải là loại người vì thua mà rút lui dù liên quan tới việc biến mất không dấu vết của y cờ có vô số phiên bản nhưng không có cách nói nào làm người ta tin phục y cờ trong lòng mọi người lại do vậy mà càng trở nên thần bí cũng chính loại cảm giác thần bí này làm y cờ càng tăng thêm vài phần hấp dẫn trở thành thần tượng trong lòng vô số người trẻ tuổi một thể hiện hoành tráng tuyệt đối là một thể hiện hoành tráng y cờ thần bí đột nhiên xuất hiện mà ghi hình hắn luyện tập vừa được công bố lập tức nhận được sự theo đuổi nhiệt liệt nhất xem chút dẫn tới sung mạch tín hiệu của hành tinh gì chìa vì quá tải mà bị ngắt quãng làm cho ban ngành phụ trách duy tu tín hiệu mạch sung bị dọa toàn thân đầy mồ hôi lạnh kinh diễm đây là cảm thụ d ậ p d ờ n trong lòng sau khi tất cả mọi người coi x o n g bản ghi hình hình ảnh tuyệt mỹ như trong cảnh ngộng trở thành ký ức khó lòng xóa bỏ trong cả cuộc đời của gần như tất cả những người đã xem qua phần ghi hình này thân hình như quỷ mị trong tấm màn ánh sáng màu trắng quang cầu từ bốn phương tám hướng tập trung từ chậm tới nhanh cuối cùng chỉ vạch nên từng tia sáng trắng trên võng m ạ c của người xem đánh lên tấm màn ánh sáng hóa thành vô số ánh sáng vỡ vụ nóng ánh hàng hà xa xố trôi nổi lấp lánh tất cả mọi người đều bị sốc y cờ bật vô âm tín hai năm vừa xuất hiện liền gây cho mọi người một sự kinh ngạc to lớn rất nhiều sư sĩ tự cho mình là cao thủ lũ lượt chạy tới trung tâm huấn luyện ý thức căn phòng giống nhau tham số giống nhau lại không có một hai kéo dài quá ba phút điều này làm mấy người vốn nghi ngờ thực lực của y cờ đó thật sự tín phục y cờ phản ứng thật kinh người lại có thể ở trong này kiên trì năm phút quá kinh người rồi người tự thân tới thử đều lĩnh hội được khi thời gian đạt tới ba phút số lượng và tốc độ của mấy quang cầu đó sẽ tăng lên mức độ lớn tới hiện giờ trừ y cờ vẫn chưa có ai công bố bản ghi hình qua được ba phút của cái thứ như ma quỷ này của mình nhất thời y cờ và loại phương pháp huấn luyện đặc biệt này liền trở thành đề tài nóng hởi nhất trong mạng mô phỏng phu nhìn thấy thời gian dừng ở ba phút năm mươi chỉ n giây người đàn ông này thở dài một tiếng mình đã cố gắng tối đa rồi cũng sử dụng thiên thoa hắn thế nào cũng không cách nào đột phá bốn phút hắn quả thật không có cách nào tưởng tượng được lại thật sự có người có thể ở trong này kéo dài tới năm phút nếu như không phải chính mắt nhìn thấy đoạn ghi hình này hắn tuyệt đối sẽ không tin nhưng hắn đã xem qua đoạn ghi hình này hơn nữa hắn đã chứng thực tính chân thật của đoạn ghi hình này tên y cờ hắn đã sớm nghe một số băng ghi hình lúc trước của y cờ hắn cũng từng xem qua tuy không ít chỗ làm trước mắt hắn sáng lên nhưng cánh mình vẫn còn khoảng cách kha khá có thể nói y cờ lúc trước tuy rằng cũng là một cao thủ cận chiến q u a n g giáp nhưng vẫn khó lọt vào pháp nhãn của mình nhưng trình độ hắn hiện nay biểu hiện ra lại làm mình sợ hãi mà kinh ngạc với nhãn lực của hắn tự nhiên sẽ không giống người bình thường bị màn biểu diễn rực rỡ này của y cờ mê hoặc điều hắn xem trọng là tốc độ phản ứng vượt xa người thường và kỹ thuật cơ bản vững chắc đến mức làm người ta kinh ngạc và trình độ cận chiến xuất sắc mà y cờ thể hiện ra trong lần biểu diễn này có thể nói y cờ hiện giờ so với hai năm trước hoàn toàn không ở cùng một trình độ không n g ờ tên y cờ thần bí này ẩn nút hai năm lại có thể tiến bộ tới trình độ thế này thật là một tên thú vị hắn khẽ cười tuy không đạt tới mục tiêu năm phút nhưng trong lòng hắn không hề có bao nhiêu chán nản mỗi người có thiên phú sở trường riêng hắn đã sớm hiểu rõ điểm này từ rất lâu rồi tốc độ phản ứng vốn không phải sở trường của hắn nhưng điều này vẫn không làm giảm sự tán thưởng của hắn đối với vị y cờ này có lẽ cho dù là a 6 được cho là thần kinh phản ứng mạnh nhất muốn kéo dài tới năm phút cũng không phải là một việc dễ dàng nhưng vô luận thế nào cận chiến quan giáp g của h ắ c giác vĩnh viễn là mạnh nhất đó mới là tình túy thật sự của cận chiến quan giáp g mà mình là người xuất sắc của h ắ c giác tuyệt sẽ không e ngại bất kỳ ai đây là niềm tin kiên định nhất của hắn kiêu ngạo như hắn tự nhiên có tiền vốn để hắn kiêu ngạo nếu như có thể đánh một trận với tên y cờ này vậy nhất định là một việc rất thú vị hắn đối với y cờ này càng lúc càng cảm thấy hứng thú tốc độ lưu truyền tin tức trong mạng mô phỏng thật kinh người rất mau mọi người đều có được tin tức đoạn ghi hình của y cờ này đến từ một trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ của hành tinh gì chia trong mạng mô phỏng không hề có khu vực thật sự về mặt ý nghĩa nhưng vô luận tín hiệu sung mạch nào truyền đi khoảng cách xa đều bị hao tổn cho nên những trung tâm huấn luyện ý thức thế này yêu cầu khá lớn thiết bị mô phỏng phục vụ công cộng về căn bản chính phủ địa phương của mỗi hành tinh đều phải xây dựng mà phần lớn cũng quen huấn luyện ở trung tâm huấn luyện ý thức bản địa dù sao độ chế của tín hiệu nơi này cũng nhỏ hơn nhiều nhất thời vô số người hướng về trung tâm huấn luyện ý thức của hành tinh d ì chia hy vọng có thể gặp được vị y cờ trong truyền thuyết đó mấy cái trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ của hành tinh d ì chia mấy ngày này ngày nào cũng đông n g h ẹ người mọi người ôm một phần vạn hy vọng chờ đợi ở đây trong đó bao gồm người sùng bái y cờ sư sĩ、si、muốn khiêu chiến y cờ còn có một bộ phận khá lớn là tới xem náo nhiệt mỗi ngày trong mạng mô phỏng đề tài thảo luận về vị y cờ thần bí này có thể thấy ở bất cứ đâu mà chuyên đề liên quan tới giải thích bản ghi hình này của y cờ cũng nhiều vô số kể mà lúc này diệp t r u n g mọi mệnh cả tinh thần và thể xác lại đang ở trong trạng thái ngủ sâu không hề biết gì tới tất cả những việc đang xảy ra bên ngoài trong ư ớ c chạy 179, dòng ngầm, nơi Khắp t r trung tâm thức tiến ít riêng huấn luyện huấn luyện người, nhưng người phòng là lại ý vào đại ế n đáng thương. Trong đ sảnh của trung tâm huấn luyện ý thức dựng vô số cái cột vây quanh mỗi một cái cột đầy người chỉ thấy mỗi một người không ngừng điểm nhẹ lên cây cột mau chóng quét nhìn qua màn hình bán trong suốt xuất hiện đối diện tiếp theo là vẻ mặt trở nên thất vọng ai ta nói lẽ đức công nếu ngươi không công bố ghi hình của y cờ gì đó ra chúng ta cũng sẽ không biến thành thế này một công nhân phụ trách duy tu trung tâm huấn luyện ý thức than phiền nói công nhân bị gọi là đức công cũng không khỏi cười khổ nói ta nào nghĩ tới nhiều như vậy lúc đó đầu góc nóng lên liền công bố ra ai biết mấy tên này lại cuồng nhiệt như vậy lại có thể tìm tới chỗ chúng ta sớm biết thế này ta đã không công bố nó ra bớt phiền phức miệng tuy rằng nói thế nhưng trong mắt vẫn nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý ai ngươi nói mấy người này rốt cuộc ở đây làm gì một người khác ở bên cạnh hỏi đúng a Y cờ gì đó chỉ cần gì không đó hắn trong ự mình nói a ai hòa vậy y biết người nói. một t hắn phụ là cờ? Có r mạng mô phỏng tướng muốn ạ o mặc định t y rằng có 8, 9 phần g có i g nhưng mạng phỏng tướng mạo của người trong mạng phỏng trong không Trong mạng mô phỏng với vào và hiện khi đổi, hiện đối. thực, thể cho thực hề hệ tuyệt nên quan muốn có của có sau sửa mạo mô mô mô xác định thân phận một người đích x á c là một việc vô cùng khó khăn cho nên hai người mới hỏi như vậy ai hai người các ngươi tới nơi này không quá lâu đương nhiên không quá hiểu chỗ này kha kha nói tới nhận biết thân phận trung tâm này của chúng ta có chỗ độc đáo của nó đức công đổi chủ đề hơi có ý khoe khoang thật sao làm sao nhận biết hai người vội mở miệng hỏi hi hi mỗi một người muốn dùng trung tâm huấn luyện ý thức tất nhiên trước tiên phải đăng ký một cái tên ở hiệp hội sư sĩ giống như Y cờ ai biết tên thật của hắn là gì nhưng trong trung tâm huấn luyện hắn gọi là Y cờ các ngươi cũng biết mỗi một trung tâm huấn luyện ý thức đều có liên hệ với hiệp hội sư sĩ muốn sử dụng thiết bị của trung tâm huấn luyện ý thức thì tất nhiên phải có tên đã đăng ký đức công lắc đầu nói chính như vậy cũng làm người khác nhận không ra a một người trong đó nói đúng vậy trên đầu hắn cũng không gắn hai chữ y cờ một người khác cũng phụ h ò a nói cái này các ngươi không biết rồi nếu như tên y cờ này chẳng qua đi một vòng trong trung tâm huấn luyện chỉ cần không vào phòng vậy tuyệt đối không ai biết hắn cho dù là hắn ở trong đại sảnh có lâu hơn nữa nhưng chỉ cần hắn vừa tiến vào phòng mặc kệ hắn tham gia huấn luyện gì vậy tuyệt đối không có chỗ để giấu mình phàm là người lăn lộn trong trung tâm huấn luyện ý thức lâu một tí đều biết chỉ cần ngươi vừa tiến vào phòng vậy thì có thể t r a ra được trên thiết bị đầu cối u ở đại s ả n h đây cũng là tại sao từ trước tới giờ chưa từng nghe qua có người mạo xương ý cờ mặc kệ ai nói mình là ý cờ nhưng chỉ cần một khi hắn bước vào phòng trung tâm huấn luyện thì có thể rất dễ dàng phân biệt thật giả cho nên ngươi nhìn mấy người hiện đang ở cả ngày trong đại s ả n h đó không phải không ngừng làm mới tin tức trên thiết bị đầu cối u sao bọn họ chính là muốn dựa vào phương pháp này để tìm được y cờ đức công tiếp tục kiên nhẫn nói vậy mấy người này không phải là đang chờ đợi ngu ngốc sao mấy người này vốn là chờ đợi ngu ngốc bọn họ chỉ là muốn trông chờ may mắn đức công không để ý nhún nhún vai khi diệp trung tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau trải qua một đêm ngủ đầy đủ diệp trung đã từ trong sự mệt mỏi của tối hôm trước hồi phục lại tự cảm thấy hài lòng Hắn căn bản không nghĩ căn bản thương ớ i c í n hắn, h h vì cái của liếm tối t qua của hắn, thương gia hiện giờ hiện hoàn đã trường o loạn à n lên.、Hội、nghị gia đình cả của Hội gia t minh a hội nhữ g không chỉ bao gồm thương, minh, vợ của thương minh, thương trưởng gồm thương linh, lam hân, mảy từ lúc bắt đầu chưa từng thư g i ã n qua ánh mắt chuyển tới trên người thương phu nhân a h u y n h em thấy tên vương hành này thế nào thương phu nhân khoảng năm mươi tuổi nhưng do bảo vệ cứ tốt xem ra chẳng qua chỉ khoảng ba mươi ung dung thanh nhã gương mặt phúc hậu tạo một loại cảm giác cực kỳ gần gũi với người khác cảm tình của hai người thương trường minh và vợ cứ tốt thương phu nhân cười nói minh ca lo lắng cái gì thương trường minh cười khổ một tiếng việc tối nay đã loạn cả lên ta hiện giờ cũng không biết phải làm thế nào thương trường minh trước giờ cực kỳ sủng ái đứa con gái thương lam này không biết làm thế nào thương lam từ nhỏ đã vô cùng khép kín trừ cùng với vài anh chị trong nhà ra gần như trước giờ không cùng người ngoài giao lưu lúc ban đầu hai người còn cho rằng nàng có phải có chướng ngại tâm lý nhưng mời rất nhiều bác sĩ tâm lý cũng trị liệu rất nhiều lần thương lam vẫn giống y như cũ cũng chính vì như thế trên dưới thương gia không ai không vô cùng sủng ái vị tiểu công chố này thương trường minh có tổng cộng năm người con con trai lớn sinh ra được một tuổi thì do một trận quái bệnh mà chết yểu con gái thứ nhì thương nguyện một loại thần trâu trong truyền thuyết con gái thứ ba thương hân con trai thứ tư thương linh thương lam là người nhỏ nhất đối với mấy người con của mình thương trường minh vẫn khá là vừa ý thương n g u y ệ t trầm tĩnh nội liễm trước giờ đa mưu túc trí thương hân cương cường tự ngạo luôn luôn kiên quyết thương linh tài hoa tuyệt vời nho nhã lịch sự tâm địa lại tinh tế vô bì chỉ có đứa con nhỏ này là làm hắn lo lắng nhất bình thường đều có bộ dạng đau buồn không vui làm người ta thương tiếc lần này hình như là la muội chủ động tới mời người ta khiêu vũ thương hân hơi do dự một lát vẫn nói ra sự thật Ừ, lam nhi lại chủ động mời người ta khiêu vũ thương phu nhân không khỏi vô cùng kinh ngạc thương trưởng minh cũng lần đầu tiên nghe thấy thông tin này vẻ mặt không thể tin được hắn vốn cho rằng vương hành chủ động tìm lam nhi cho nên mới luôn hoài nghi vương hành có động cơ bất lương nào đó nhưng nói như vậy vương hành và lam nhi khiêu vũ chắc không phải là hành vi có mưu tính trước nhưng lam nhi sẽ mời người khác khiêu vũ hơn nữa còn là một người đàn ông một người đàn ông không quen thương trường minh cảm thấy đầu mình sắp bị đ o ạ n mạch rồi thương phu nhân hơi cảm thấy hứng thú khi tên vương hành đó ăn cơm ta có thấy qua dáng ăn vẫn thật là đặc biệt ta nói tới chỗ này thương linh và thương hân lại lộ ra vài phần tiêu ý ngay cả biểu hiện của thương trường minh cũng biến thành khóc cười không xong tướng mạo của tên vương hành này cũng chỉ có thể coi như là thượng trung đẳng thật không biết lam nhi nhìn chúng hắn điểm nào ngữ khí của thương phu nhân hơi có chút tò mò ta cũng kỳ quái theo lý mà nói lam nhi và hắn chắc là chưa từng tiếp xúc qua m ớ i đúng tại sao sự việc bây giờ lại biến thành thế này thương trường minh cũng không làm sao nghĩ thông được lai lịch của tên vương hành này thương phu nhân nhìn thương hân trong ánh mắt lộ ra ý chất vấn thương hân chủ yếu phụ trách công việc phương diện an toàn tình báo của thương gia hiện giờ vẫn không thể xác định thương trường minh c ấ ớ p lời ta từng hỏi người ở dưới chỉ tra ra hắn là người của hành tinh phi đèo thiên hà phạ ưa điều cổ quái là hắn lại không có bất cứ ghi chép thi cử nào trừ điểm này ra không có tư liệu nào khác không thể nào thương hân không thể tin được nói dạ hội vừa kết thúc nàng và thương linh liền đưa thương làm đã toàn thân mềm mặt về phòng sau đó liền bị thương phu nhân nghe tin chạy tới lôi tới một căn phòng bên cạnh tra hỏi cho nên không rõ ràng lắm tư liệu về vương hành sao thế có vấn đề gì sao thương phu nhân vội vắng hỏi thân thủ vương hành lợi hại như vậy làm sao có thể không có ghi chép thi cử chứ thương hân đối với cú ném kinh thế hai tục đó của tên vương hành này vẫn nhớ rõ như mới khoảng cách 68 m é t hoàn toàn dựa vào tay không ném thủy thủ mà vẫn có thể có sức mạnh và độ chính xác đáng sợ như vậy loại người này lại hoàn toàn không có ghi chép thi cử sao phải biết chế độ thi cử kỹ năng hiện nay đã cực kỳ hoàn thiện cho dù là một người bình thường vô luận là làm việc trong ngành nghề nào đều sẽ có kiểm tra kỹ năng tương ứng đây cũng là điều kiện bắt buộc để tham gia bất cứ nghề nghiệp nào mà người giống như vương hành thế này lại không có bất cứ ghi chép thi cử nào điều này thế nào cũng làm người ta cảm thấy n g u y dị thương trường minh đối với điểm này ngược lại không cảm thấy có gì kỳ quái phẩy mạnh tay một cái điều này không có gì rất nhiều đệ tử thế g i a trước giờ không tham gia kiểm tra gì đó ngay cả một số tên có lịch sử lâu đời có truyền thống này cũng không phải là ít chỉ là con ít gặp thôi thương linh đột nhiên nghĩ tới việc gì đó nếu như hắn quả thật xuất thân từ thế g i a hoặc gia tộc cổ xưa nào đó vậy thì rất có khả năng khi hắn ở trong tiệc tối vô tình sử dụng song đao lễ loại lễ nghi này chỉ có một số gia tộc phi thường cổ xưa mới biết sử dụng thương linh nói ra phán đoán của mình thương trường minh xoay đầu nói với thương hân đợi lát nữa cho người ở dưới kiểm tra một chút xem hành tinh phí của c thiên hà phà ửa có thế gia lớn nào hoặc là có gia tộc cổ xưa một tí nào đặc biệt là họ vương thương trường minh căn bản không nghĩ tới vương hành có khả năng sửa đổi thông tin thân phận cá nhân thương hân gật đầu ra dấu đã nhớ thương phu nhân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề quan trọng các con ai từng hỏi lam nhi nghĩ gì về việc này chưa thương hân và thương linh nhìn nhau vẻ mặt cổ quái cuối cùng vẫn là thương hân mở miệng sau khi tên đang chết vương hành đó hôn lam mội vào lúc cuối cùng lam mội liền mềm nhũn ngã vào lòng hắn chúng con sợ tên vương hành này lại làm ra việc quá đáng gì đó vội vàng chạy tới sau đó liền đưa lam mội về phòng lam mội dọc đường không nói một câu nào do khoảng cách khá xa động tác liếm của diệp trùng trong cách nhìn của bọn họ càng giống h ơ n hơn vậy trên mặt nó lúc đó có dáng vẻ gì thương phu nhân vội vắng hỏi hai người nghĩ một lát thương linh lộ ra dáng vẻ hơi suy nghĩ xem dáng vẻ hình như không hề có vẻ quá tức giận nói xong xoay mặt qua thương hân yêu cầu chứng thực thương hân cũng lộ ra vẻ nhớ lại tán đồng nói ừ lam muội hình như quả thật không phải quá tức giận ừ thương trường minh hừ lạnh một tiếng vẻ mặt rất giận rõ ràng cực kỳ phẫn hận vương hành ở trước mặt đông đảo quần chúng hôn đứa con gái bảo bối của mình ông đừng có làm loạn thương phu nhân g i ậ n liếc thương trường minh lập tức cả căn phòng liền sáng lên vài phần phong tình vạn trùng nở rộ vẻ mặt đầy t h u địch của thương trường minh lập tức tan biến thương hân lại cùng thương linh ở dưới cười trộm cha ở bên ngoài anh hùng tuyệt vời về nhà lại bị bà mẹ mảnh mai quản lý vô cùng phục tùng lam nhi cố chấp lỡ như nó thật sự có ý với tên tiểu tử này các người làm gì đó với vương hành chỉ sợ tới lúc đó sẽ hại tới lam nhi vẫn là a hinh suy nghĩ chú đáo thương trường mình cười ha hả vẻ tinh minh lão luyện ở bên ngoài lúc này hoàn toàn không thấy À, hay là đợi nguyệt nhi trở về lời trong lòng của nó cũng sẽ nói một chút với n g u y ệ t nhi cũng may n g u y ệ t nhi hai ngày này sẽ trở về trước khi không biết tâm tư của lam nhi các người ai cũng không được làm bậy ngược lại phải coi chừng tốt tên tiểu từ đó không thể để hắn xảy ra việc gì cái tay thon nhỏ của thương phu nhân chỉ qua từng người một Vẻ mặt hồn nhiên. À, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để tên tiểu tử hồn nhiên. Hinh yên không đối A ra xảy để đó sẽ chương u y ệ n t h trường một i n h đưa đảm đ ra bảo ầ n trăm c độ ấ t nhanh l tám mươi dòng chảy ngầm ba ngoài mặt tất cả bình thường đêm qua hình như việc gì cũng không xảy ra chỉ là trên mặt người ra vào thương gia ít nhiều có chút vội vã suy xét tới đoàn người do bớt hôm qua vừa tới thương gia dọc đường đi cực khổ cho nên hôm nay đặc biệt được bỏ trống để điều chỉnh mà không có bất cứ sắp xếp đi lại gì bách lý nam mới sáng sớm đã bị do bớt gọi đi khi a đoạn nói với diệp trùng hôm nay có thể tùy ý hành động diệp trùng liền một mình đi ra ngoài việc hắn hiện giờ phải làm là đi lấy thẻ thân phận tuy mục làm nhái cho hắn thân phận vương hành nhưng trên người hắn lại không có thẻ thân phận của vương hành may mà loại việc này diệp trùng cũng không phải làm lần đầu tự nhiên quen đường tỏ lối phía sau có vài người theo dõi đều bị diệp trùng khéo léo tách ra vừa lấy được thẻ thân phận diệp trùng liền trở về thương gia sau khi trở về thương gia liền chui vào phòng của mình là mấy kẻ vốn phụ trách ngầm giám thị hắn nhưng bị hắn bỏ rơi đó chỉ đành nhìn nhau bó tay trở về phòng diệp trùng liền lên mạng mô phỏng mà mấy h ư vực l ĩ n h giả của thương gia phụ trách giám thị diệp trùng lên mạng mô phỏng đối mặt với loại tồn tại cường hãn của m ụ bị lừa gạt không, chút nghi ngờ, hoàn toàn không biết gì diệp t r u n g lên mạng mô phỏng đi tới trung tâm huấn luyện ý thức cảnh tượng trước mặt lại làm hắn trố mắt trong đại sảnh của trung tâm huấn luyện ý thức lúc nhúc đầu người bên cạnh mỗi cái cột đều đứng đầy người mục biết chỗ này xảy ra chuyện gì không diệp t r u n g hỏi ta cần hai mươi giây mục mấy hôm nay không biết bận chuyện gì nhưng rõ ràng sự chú ý của hắn chưa từng đặt trên chỗ này tò mò nhìn người xung quanh không khó gì để nhìn ra hành vi của họ hiện giờ có mục đích rất mạnh từ dáng vẻ trên mặt thì có thể nhìn ra mặc dù diệp t r ù n g không hề biết mục đích của họ là gì hai mươi giây thoáng cái l à qua mục trở lại cũng có nghĩa là hắn đã tìm được đáp án diệp tử bọn họ đang đợi ngươi đợi ta diệp t r ù n g không khỏi ngần ra hắn thế nào cũng không nghĩ tới lại có quan hệ với mình mấy người này rõ ràng mình không quen biết ta à chính xác mà nói bọn họ đang đợi y cờ mục nói y cờ y cờ không phải là ta sao diệp t r ù n g hơi có chút kỳ quái hỏi cảm giác l ờ i mục nói làm hắn rất khó hiểu cho nên ta nói bọn họ tìm ngươi mục giải thích giải thích của mục vẫn làm diệp trùng chẳng hiểu mô tê gì hết cách mục chỉ đành giải thích chi tiết từ đầu mất cả nửa ngày diệp trùng thế nào cũng không biết mấy người này rốt cuộc là nghĩ thế nào với hắn mà nói hành vi của mấy người này làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được càng làm hắn không hiểu được là phương pháp sát xuất hấp không hề hiệu quả này lại có nhiều người như vậy sử dụng lập tức rời khỏi trung tâm huấn luyện ý thức này theo diệp trùng là lựa chọn lý trí nhất hiện giờ không ngờ diệp trùng liên tục đi mấy trung tâm huấn luyện ý thức nhưng không cái nào không nhiều người tới mức làm người ta hoài nghi có hay không có người đang ở trong này tiến hành huấn luyện may mà có mục diệp trùng liền đi tới trung tâm huấn luyện ý thức mà theo mục nói có ít người nhất chỗ này quả nhiên cực ít người cả đại s ả n h không có một ai diệp trùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trung tâm huấn luyện ý thức hoang vắng thế này ý mục người ở chỗ này tại sao lại ít như vậy diệp trùng kỳ quái hỏi căn cứ huấn luyện ý thức diệp trùng đi qua rất nhiều nhưng trước giờ chưa từng gặp qua một trung tâm huấn luyện không một bóng người như chỗ này nơi này vốn thuộc về hành tinh hạ t ỷ đạ do môi trường dần dần bị suy thoái mười lăm năm trước hành tinh hạ t ỷ đạ thực hiện di dân với quy mô lớn đây chắc là một trạm tín hiệu sung mạch đã bị bỏ hoang quang nào hiện vẫn đang tự động vận chuyển trung tâm huấn luyện ý thức ở chỗ này cũng chưa bị tiêu hủy nguyên nhân cụ thể không rõ mục nói đây là trung tâm huấn luyện ý thức ít người nhất mà hắn có thể tìm được ừ thì ra là vậy diệp trung liền không hỏi k ỹ nữa đối với vấn đề đại loại như tại sao di dân di dân tới chỗ nào tính tò mò của diệp t r u n g vẫn chưa xa tới mức độ này diệp trung trước tiên đi tới trước một cây cột thò ngón tay điểm nhẹ một cái trên cây cột hiện ra một mà hình nổi bán trong suốt diệp t r u n g nhìn lướt qua một chút quả nhiên nơi này trừ mình ra một người cũng không có từ khi bắt đầu mục không nói câu nào diệp trung biết mục đã không còn ở chỗ này mục chỉ cần vừa lên mạng mô phỏng liền trở nên xuất thần nhập quỷ không ai biết hắn rốt cuộc là đang bận chuyện gì diệp trung từng hỏi qua thương vấn đề này nhưng thương cũng nói không ra nguyên do diệp trung tùy tiện vào một phòng né tránh quang cầu lần huấn luyện trước hắn cảm thấy có chút ý nghĩa đáng tiếc là mình tối đa chỉ có thể kéo dài năm phút căn phòng tối đen vô số quang cầu từ chậm hóa nhanh như thiêu thân bay vào lửa lại một lần nữa vui sướng bay về phía diệp trung trong lòng nguy nguyên thầm nguyền rủa vô số lần thầy của mình lao già đáng chết tên giả không nên biết này cặp mắt sắc lang chắc cũng sắc mục nát đó chỉ cần nhìn thấy học viên nữ hai mắt liền phát sáng nhất định là bại loại trong tất cả lao sư cạn bã của nhân loại thầy của nguyên nguyên là một lão già cổ quái tính tình quái g ợ đương nhiên đây chẳng qua chỉ là đối với học sinh nam mà nói đối đãi với học viên nữ mức độ tận tâm tận lực của ô n g làm tất cả học viên nam trên lớp của ông ta không ai không đỏ mắt vào phần chỉ hận mình không phải là thân con gái nghề nghiệp sư sĩ này tuy hiện giờ nữ sinh hình như cũng càng lúc càng nhiều nhưng nam sinh vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng trong lớp này của nguy nguyên nữ sinh lại chiếm tuyệt đại đa số lao già họ tân trong miệng học sinh nữ rất tốt từ trong miệng của sư tỷ các khóa lưu truyền ra làm cho gần như tất cả nữ sinh của khoa sư sĩ đều tập trung vào lớp này nguy nguyên vẫn luôn rất hối hận đã vào lớp này bác của n g u y n nguyên cũng là thầy của học viện này cũng là thầy của khoa sư sĩ nhưng ông ta lại cật lực tiến cử lão già họ tân với cha mẹ của nguy nguyên nói cái gì lão già họ tân là cao thủ số một số hai của học viện hơn nữa cũng rất có kinh nghiệm trong việc dạy học Số một, số số sợ số số sao Nguy Nguyên nó lần. lên. tân như Nguy Nguyên vẫn chưa từng thấy qua ông ta tự mình biểu diễn qua một lần,、mỗi、lần chẳng qua đều là lớp lý luận, tới lớp thực hành. giả rêu lâu qua biểu qua qua vậy, thấy đã đi đều xỉ Chỉ mũi một mỗi với dưới tới cật chưa thực từ theo ta tự vô lớp lớp là lao là lý họ hệ Dù bên cạnh ông ta lập tức sẽ có một sư sĩ không biết ông ta lôi từ đâu tới điều duy nhất làm nguy nguyên cảm thấy hơi vừa ý là kỹ thuật của những sư sĩ bị lao g i ả họ tân lôi ra biểu diễn này quả thật không tồi có không ít người là cao thủ ai không nghĩ tới lao nữa nghĩ tới lao điều này không phải tự làm mình phiền não sao nguy nguyên lập tức ném lao g i ả họ tân ra khỏi đầu rất mong hắn đã tới nhà rồi nhà của hắn cách học viện khá xa nhưng hắn lại có thể trở về nhà trong khoảng thời gian ngắn điều này hoàn toàn do công của kỹ thuật điều khiển quan giáp g xuất sắc của hắn tuy là học viên của khoa sư sĩ nhưng nguy nguyên ở những phương diện này thứ duy nhất có thể lấy ra xài được chỉ có điều khiển quan giáp g cái gọi là điều khiển quan giáp g chủ yếu là chỉ năng lực bay của quan giáp g do sư sĩ điều khiển đây là một trong những tố chất phải có của sư sĩ nguy nguyên giống như trời sinh có năng lực lĩnh nộ g đặc biệt đối với điều khiển quan giáp g mỗi lần quan g giáp dùng tốc độ kinh người bay đi nhìn cảnh vật trên màn hình cấp tốc lướt ra phía sau hắn thường có thể cảm thấy một loại hưng phấn kỳ lạ hưng phấn tới mức làm hắn run dày tới tận trong xương cái gì gọi là nhanh nhất trong học viện trong mắt hắn quả thật có chút buồn cười chỉ đáng tiếc thiên phú của hắn cũng chỉ ở chỗ điều khiển quan giác phương diện khác hắn chẳng có cái nào lấy ra xài được điều làm hắn đau đầu nhất là xạ kích hắn dường như trời sinh ra đã ngu ngốc ở phương diện này vô luận hắn cố gắng thế nào cũng chỉ vừa đủ đầu đây là việc làm hắn chán nản nhất lao già họ tân căn bản không có thực hiện bất cứ hướng dẫn có ý nghĩa nào với hắn chỉ có sơ sài nói vài câu từ từ nào là nguy nguyên tức đến nỗi thiếu chút nữa đấm vào cái mặt nhìn thế nào thì ghét thế ấy của lao già họ tân con trở về rồi nguy nguyên vào cửa lười biếng gọi với vào trong phòng ừ trong phòng truyền ra một giọng đàn ông nguy nguyên sống cùng cha mẹ của hắn đã sớm mất sau khi hắn sinh ra không lâu hắn vẫn luôn cùng cha nương tựa nhau mà sống cha của Nguy nguyên là một kỹ sư chỉ cần có công việc căn bản không biết ban n g à y ban đêm cho nên nguy nguyên lắm lúc đều cảm thấy rất kỳ quái mình lúc nhỏ lại không bị đói chết thật là kỳ tích trở về phòng mình nguy nguyên nằm trên cái giường mềm mại nhìn lên trần nhà trên gương mặt mẹ là chỉ có già dặn không tương xứng với tuổi tác thâm trang đang bay bổng nếu như bây giờ mẹ vẫn còn sống thì chắc là thoải mái lắm a hình ảnh nổi của mẹ hắn đã nhìn vô số lần hắn trước giờ chưa từng thấy qua phụ nữ xinh đẹp như mẹ vậy trên trần nhà màu trắng như tuyết dường như từ từ hiện ra hình ảnh của mẹ trước mặt lại càng lúc càng mơ hồ có chút mệt mỏi rồi Hai trước lúc ngủ trong lòng dâng lên một tiếng thở dài thường thượng sau đó không biết gì nữa mà ngủ thiếp đi Nguy nguyên tỉnh lại đã là nửa đêm tỉnh dậy tìm một vài thứ ăn qua loa liếc nhìn phòng của cha đen vẫn còn sáng Nguy nguyên liền ngậm một miếng bánh hương thảo kéo đôi dép lê lắc lư trở về phòng mình v ừ a về tới phòng Nguy nguyên liền lên mạng mô phỏng nơi hắn phải đi bây giờ là một trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ đã bị hoang phế hắn trong một lần vô tình phát hiện trung tâm huấn luyện ý thức này hắn lúc đó rất kỳ quái trong trung tâm huấn luyện ý thức này một người cũng không có sau đó thử dùng thiết bị bên trong kết quả phát hiện hoàn toàn có thể sử dụng từ đó về sau hắn liền đem chỗ này làm thành trung tâm huấn luyện tư nhân mỗi ngày một mình đều ở trong thực hiện huấn luyện khổ cực người khác nào biết thành tích xạ kích đạt chuẩn vừa rồi chính là do hắn trải qua huấn luyện cực khổ thế nào mới có được trong mắt người khác hắn chẳng qua chỉ là một tên hết hơi thêm nữa hắn ở trong học viện cũng cực kỳ thầm lặng không ai biết trình độ điều khiển quan g g i á p của hắn rốt cuộc thế nào tướng mạo của hắn cũng chỉ có thể coi là bình thường một cái đầu bình thường một gương mặt bình thường thể hình cũng bình thường càng đừng nói khí chất gì đó những thứ đó càng bình thường vô cùng vô luận xem từ giác độ nào hắn đều không bắt mắt như vậy thậm chí hắn tới tận hiện giờ vẫn chưa từng nhận được thư tình yêu của học sinh nữ hắn chỉ lặng lẽ theo đuổi tình yêu trong thế giới của mình mà cái trung tâm huấn luyện ý thức này lại thuộc về thế giới của hắn đi vào đại sảnh giống như bình thường vẫn là một người cũng không có ai thế giới của mình vĩnh viễn tịch mịch lắc lắc đầu cười thầm mình lại biến thành thương cảm thế này cười một cái tập trung tinh thần dự định bắt đầu huấn luyện mỗi ngày đột nhiên nghĩ tới mình hôm qua nhìn thấy ghi hình của tên y cờ đó biểu hiện tuyệt vời của y cờ trong phòng né tránh quang cầu làm hắn chết lạng người hắn thế nào cũng chưa từng nghĩ qua lại vẫn có người cường hãn tới trình độ này dù sao nguy nguyên biết mình trước giờ chưa từng tập luyện qua cận chiến quang giáp không có ý nghĩ mình cũng thử xem là một học viên khoa sư sĩ hắn rất do sự khác biệt giữa mạng mô phỏng và hiện thực đừng thấy cận chiến quang giáp trong mạng mô phỏng đang càng ngày càng hưng phấn nhưng trong hiện thực đánh tầm xa vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối trong hiện thực tính mạng của con người chỉ có một không có người nào thật sự dám đem thứ trong mạng mô phỏng đó ra mạng l à của mình hơn nữa đánh tầm xa đã trải qua nhiều năm phát triển như vậy đã sớm chín ngồi còn cận chiến quang giáp thật ra dùng thế nào vẫn phải chờ thử thách nhưng nguy nguyên muốn thử xem mình có thể kiên trì trong phòng né tránh quang cầu bao lâu đương nhiên điều hắn phải làm không phải là chống đỡ mà là né tránh phòng né tránh quang cầu hắn lúc trước chưa từng đi qua trong trung tâm huấn luyện ý thức thứ hắn dùng nhiều nhất chính là mấy phòng huấn luyện cơ sở đó hắn điều khiển quang giáp lợi hại chính là kết quả trực tiếp do hắn huấn luyện hắn tin rằng chỉ cần mình tôi luyện cơ sở liên tục nhất định sẽ có lợi ích lớn với tương lai của mình lần đầu tiên sử dụng phòng né tránh quang cầu nguy nguyên lại không biết ở chỗ nào hết cách hắn chỉ đành lại trở về đại sảnh đi tới trước một cái cột ngón tay k h ẽ điểm bật ra màn hình bán trong suốt đây là đầu m ố i của trung tâm huấn luyện ý thức trên đó có hệ thống tự động có thể giúp đỡ giải quyết các loại vấn đề phía trên đánh dấu các loại phòng huấn luyện ý Nguy nguyên đột nhiên ngây người có người thế nào có thể có người chẳng lẽ mình nhìn sai nguyên nguyên vội vàng cẩn thận xác nhận lại một lần nữa không sai đích xác có một người hơn nữa phòng hiện nay của người này chính là phòng né tránh quang cầu mà mình dự tính đi y cờ y cờ y cờ tại sao hình như đã nghe qua ở chỗ nào rồi nguyên tại sao cảm thấy cái tên này nhất định đã nghe qua nhất thời lại n g h ĩ không ra phòng né tránh quang cầu a y cờ không phải chính là y cờ đó chứ hắn cuối cùng nghĩ ra y cờ này là ai rồi tối qua không phải mình còn xem ghi hình của y cờ sao không khỏi tự mắng mình một câu người mỗi ngày đều lên mạng mô phỏng như hắn nào có đạo lý không biết y cờ tuy không phải là người yêu thích cận chiến quang giáp c ủ a n h ậ t nhưng y cờ cũng xem qua mấy lần chiến đấu khá nổi tiếng của y cờ trung tâm huấn luyện ý thức này vẫn có liên hệ với hiệp hội sư sĩ muốn sử dụng thiết bị trong đó chắc chắn phải ghi danh trước cho nên đối với tính chân thật của y cờ trước mắt nguy nguyên lại không có bao nhiêu hoài nghi hắn chỉ là rất tò mò ý cờ rốt cuộc tại sao lại tìm tới chỗ này cũng trùng hợp giống mình sao nhưng trong lòng nguy nguyên lại càng thêm hưng phấn ý cờ a đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong mạng m ộ phỏng hơn nữa là cao thủ cận chiến quang giáp thực sự tin tức bên ngoài đang tìm kiếm ý cờ hiện bừng bừng không ngờ mình lại gặp được ở chỗ này ha, hôm a h nay may mắn quả thật không tồi nghĩ cũng không nghĩ Nguyên nguyên liền nhấn nút tuyệt i ế n căn phòng nẻ tránh vào q nguy đối là kinh diễm hắn như si như mê nhập thần nhìn trong đầu trống rỗng trước mặt chỉ có tấm màn ánh sáng quang cầu mảnh vỡ lấp lánh còn có bóng dáng lúc gần lúc hiện ở trong đó vì không làm phiền người huấn luyện bên trong mỗi căn phòng đều có thể để người huấn luyện tự mình cài đặt mật mã diệp t r u n g trước giờ không có thói quen cài đặt mật mã vậy mới để cho nguy nguyên dễ dàng bước vào diệp t r u n g không hề phát hiện có người đang đứng xem hạng mục huấn luyện này phải tập trung tinh thần cao độ không thể có chút sơ s u ấ t nào vẫn không cách nào đột phá năm phút nhưng hiện giờ diệp t r u n g đã cảm nhận được một chút tiến bộ mang cận chiến bình thường dung nhập vào cận chiến quan giáp g đã sớm có người thử mình chẳng qua cũng là một người đi sau hơn nữa giờ nghĩ lại khi xảy ra xung đột với giáo con hút giáo quan hụt hình như chính là dùng rất nhiều chiêu thức tương tự chỉ là mình lúc đó không hề chú ý tới mà thôi diệp t r u n g gần như đoán chắc rằng hát i á c ở phương diện này rất mạnh mẽ khẳng định đã vượt xa tất cả mọi người may mà hắn cũng tự biết mình biết trình độ này của mình nếu như ở trong hát i á c p h ỏ n g chừng cũng không xem là gì điều này cũng là nguyên nhân tại sao hắn cố kỵ hát i á c nhưng cho dù là thế hắn vẫn như c ũ không hề bỏ cuộc cho dù phương pháp của mình trong mắt sư sĩ của hát i á c thấp kém như thế nhưng tự hắn lại có thể cảm giác được thực lực của mình đang tăng thêm từng chút một ví dụ như phương pháp mục đề nghị này diệp trùng vẫn cho rằng có hiệu quả đỡ đòn của diệp trùng hiện giờ đã không còn liên tục không ngừng chỗ tốt mà ghi hình của hai cao thủ cận chiến được ghi lại trên nà s đặc mang lại cho diệp trùng cực kỳ to lớn không chỉ là một số động tác phi thường trong đó mà ảnh hưởng do tư tưởng chiến thuật trong đó mang lại cho diệp trùng lại càng thêm sâu sắc thủ pháp đỡ đòn của thiên thoa hiện giờ chính là động tác phân giải ra từ trong ghi hình của hai cao thủ cận chiến này mấy động tác căn bản này là động tác thường thấy được sử dụng với tần suất cao nhất trong trận chiến của hai người vô cùng phù hợp với nhân thể học nhưng diệp t r u n g không phải là người cố chấp không đổi khác biệt của cận chiến thông thường và cận chiến quang giáp hắn vẫn rất rõ cho nên hắn không hề hoàn toàn chiếu theo cận chiến thông thường mà lại tu sửa một loạt các động tác này làm cho chúng càng thích hợp với cận chiến quang giáp hơn còn việc tu sửa có thành công hay không cái đó phải coi thực chiến sau này rồi diệp t r u n g đối với việc khống chế thân thể đã đạt tới mức độ cực kỳ chính xác cho nên mô phỏng mấy động tác này không hề khó khăn nhưng muốn quang giáp thực hiện mấy động tác này không còn gì phải nghi ngờ là vô cùng khó khăn thường thường động tác tăng thêm một sự thay đổi độ khó điều khiển lại tăng thêm vài lần diệp t r u n g lúc này mới hiểu tại sao lúc trước mình học mấy động tác cơ sở của cận chiến quang giáp lại đơn giản như vậy nhưng may mà diệp chung có tốc độ tay kích người đây là điểm quan trọng hắn có thể điều khiển thiên thoa hoàn thành mấy động tác này diệp t r u n g luyện tập không biết mệt mỏi theo đó mức độ thành thạo cũng tăng lên ưu điểm tốc độ tay siêu nhanh của hắn mới thật sự phát huy ra mỗi động tác càng lúc càng thành thục thời gian hoàn thành cần cũng thu ngắn lại rất lớn điều này trực tiếp biểu hiện ở thời gian diệp t r u n g ở trong phòng né tránh quang cầu tăng lên rất lớn mình vừa bắt đầu thời gian luyện tập cần thiết cực kỳ nhiều ai nếu như mình hiện giờ giải quyết được quái bệnh trên người thì tốt rồi vậy mình tùy tiện tìm một hành tinh không có ai quen biết chỉ cần bình thường cẩn thận một chút vô luận là hắc giác hay là tông sở hoặc hiệp hội sư sĩ xác suất muốn tìm thấy mình đều vô cùng nhỏ vậy mình có thể mỗi ngày trải qua cuộc sống mình ưa thích rồi nghiên cứu quan giác g luyện tập cận chiến quan giác g cận chiến bình thường học đ i ề u bồi chế tạo quan giác g bằng xương thậm chí còn có thể tập luyện minh tức đột nhiên diệp t r u n g phát hiện mình có rất nhiều thứ có thể làm nhưng chỉ là không có thời gian hơn nữa vẫn luôn trôi giạt trải nghiệm của con người quả là kỳ diệu giống như có một bàn tay vô hình đang điều khiển mình vậy diệp t r ú n g không ngừng phiêu bạt khắp nơi nói thật sau khi trải qua cảm giác mới mẻ lúc ban đầu hắn cực kỳ không thích loại cuộc sống không có trật tự này thậm chí có chút căm ghét nhưng hắn lại không thể không liên tục cổ vũ tinh thần bởi vì nếu như mình không cẩn thận bất cứ lúc nào cũng có khả năng xa vào nguy hiểm so với loại cuộc sống đầy kích thích trong mắt người khác này hắn ngược lại càng hoài niệm loại cuộc sống đơn giản mà đơn thuần khi còn ở trên hành tinh giác đó một phút phân tâm này diệp trùng lập tức bị vô số quang cầu đánh trúng trực tiếp bị tuyên án thất bại mình lại phân tâm trong lúc luyện tập diệp trùng chế rêu trong lòng lập tức tập trung tinh thần một lần nữa vùi đầu vào luyện tập nguy nguyên đã hoàn toàn sững sờ rồi chơi ạ tên này vẫn còn là người sao mấy cao thủ c ấ p chó gì gì đó trong trường ở trước mặt người này đều là đồ cặn bã tên y cờ này đối với việc điều khiển quan giáp g tuyệt đối đã tới mức tùy tâm sử dụng lô hỏa thuần thanh rồi dần dần nguy nguyên nhìn ra một chút manh mối tấm màn ánh sáng hình tròn dường như là thực chất đó đang mở rộng từng chút một đúng chính là mở rộng nguy nguyên sợ mình nhìn sai vội vàng mở hệ thống hỗ trợ tự động chụp một tấm hình đợi mười giây sau lại chụp một tấm thông qua tính toán của hệ thống hỗ trợ tự động quả nhiên tấm màn ánh sáng hình tròn đang mở rộng ra ngoài hệ thống hỗ trợ tự động được tự động trang bị trên người mỗi một công dân lên mạng mô phỏng công năng chủ yếu của nó là hỗ trợ giải quyết một số vấn đề thường gặp mà mình gặp trong mạng mô phỏng đồng thời nó còn có một số công năng đơn giản của con não nguy nguyên không tự chủ được mà trở nên kích động hắn ở chỗ này nhìn lâu như vậy tấm màn ánh sáng hình thành do y cờ đánh vỡ mấy quang cầu đó trước sau che phủ trong phạm vi cực nhỏ nhưng bây giờ tấm màn ánh sáng này chính là đang từ từ mở rộng ra ngoài điều này cũng có nghĩa là y cờ không ngừng mở rộng phạm vi k h ô n g chế của hắn nguy nguyên không hề là kẻ tôn sùng y cờ cho nên không hề vì y cờ có đột phá mà kích động nguyên sở dĩ kích động là vì hắn biết theo sự mở rộng từ từ phạm vi k h ô n g chế của y cờ y cờ đó không thể không di động trong phạm vi lớn hơn đây mới là chỗ hắn thật sự cảm thấy hứng thú nguyên cảm thấy hứng thú nhất cũng là tự tin nhất là điều khiển q u a n giáp hắn muốn nhìn thực lực trên phương diện này của vị y cờ này rốt cuộc là thế nào nói không chừng mình còn có thể từ đó mà học được một chút nguyên nguyên mở to mắt sợ bỏ qua một chi tiết nào tấm màn ánh sáng đang chậm rãi mà vững chắc mở rộng ra ngoài theo sự mở rộng ra ngoài của tấm màn ánh sáng tấm màn ánh sáng cũng càng lúc càng mỏng nguyên, nguyên đã có thể nhìn thấy khá rõ ràng thân hình của cái thiên thoa đó ở bên trong tấm màn ánh sáng đúng như dự liệu của nguyên nguyên theo sự mở rộng không ngừng phạm vi không chế của thiên thoa diệp t r u n g không thể không thực hiện di động trong phạm vi khá lớn nguy nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m thiên thoa sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào càng nhìn nguy nguyên càng kinh ngạc vẻ mặt từ từ trắng bệnh nếu như phòng của nguy nguyên có người thì có thể nhìn rõ quần áo của nguy nguyên từng chút một trở nên ấm ư ớ c chẳng mấy phút sau thì đã hoàn toàn ướt đẫm giống như từ trong nước trôi ra mồ hôi to tướng từ trên mặt men theo cổ chạy thẳng xuống mồ hôi càng lúc càng nhiều tập trung lại một chỗ giống như từng dòng suối sau cơn mưa lớn nguy nguyên ở trong mạng mô phỏng tuy vẫn không tới mức tâm tàn ý lạnh nhưng không nghi ngờ gì chịu đả kích cực lớn hiện giờ trong lòng hắn chỉ một nghi vấn tên ý cờ này rốt cuộc là ai sao lại khủng bố như vậy mỗi một lần thiên thoa rẽ ngoặc nguy nguyên đều không bỏ qua nhưng chính vì như vậy chấn động trong lòng hắn chịu cũng lớn tuyệt đối là không gì so sánh được cái thiên thoa này dưới sự điều khiển của ý cờ tưởng chừng như là quỷ mị vậy động tác linh hoạt đến mức làm người ta cảm thấy đây căn bản chính là một vật sống đây chỉ là cảm giác đầu tiên của Nguy nguyên là người có thực lực khá hùng hậu ở phương diện điều khiển q u a n giáp hắn tự nhiên sẽ không xem một cách qua loa như vậy mà hắn nhìn tỉ mỉ không khẩn trương nhưng mồ hôi thế nào cũng không k i ế m được dòng dòng chạy xuống sống lưng mắt lạnh đổi hướng quá nhanh hình như căn bản là không khượng tí nào nguyên nguyên thậm chí nhìn thấy thiên thoa mấy lần đột nhiên thụt lùi giống như vi phạm quy tắc quán tính của vật lý vậy đây cũng chính là vì sao nhìn cứ như quỷ mị không thể nào hắn lúc đó suýt nữa kinh ngạc mà nhảy dựng lên rẽ ngoặc ngược hướng thế này đối với bất cứ sư sĩ nào đều là điều kiên kỵ nhất bởi vì rẽ ngoặc ngược hướng không chỉ có hại rất lớn với bản thân q u a n giáp mà đối với bản thân sư sĩ mà nói gánh nặng rất lớn tuyệt đối là người thường không thể tưởng tượng được dưới gánh nặng như vậy con người rất khả năng tử vong mà điều làm cho nguy nguyên phát cùng là tên y cờ này không chỉ làm động tác như vậy mà còn không ngừng làm tên này thật sự là con người sao nguyên, nguyên không kiềm chế được mà rên gì trong lòng tuy trong mạng mô phỏng không hề xuất hiện tình huống chết người nhưng mọi số liệu ở trong này không cái nào không cùng với đời thật tương đương nhau động tác như vậy mà có thể hoàn thành trong này cũng có nghĩa là hiện thực của hắn rất có khả năng cũng hoàn thành được động tác thế này lập tức một nghi hoặc dâng lên trong lòng hắn hành vi không thương tiếc quang giáp thế này trừ phi trong lúc nguy cấp gần như không có sư sĩ nào sẽ làm thế này tên y cờ này lại sử dụng cách này trong lúc huấn luyện thật làm người ta quá kỳ quái nguy nguyên không tin y cờ là một sư sĩ như vậy trong này nhất định có khuất tất gì mà mình không hiểu nhất thời nhìn không ra nguyên nhân nguy nguyên chỉ đành gạt vấn đề này sang một bên may mà mình sớm mở màn hình nổi nếu không mình muốn nghiên cứu cũng không có cách nào nghiên cứu nguy nguyên tiếp tục nhìn càng nhìn càng kinh ngạc tên này trong phạm vi không lớn của tấm màn ánh sáng đó vẫn luôn duy trì tốc độ cực cao tốc độ của quan giáp càng nhanh thì càng khó điều khiển hơn nữa trong vòng tròn nhỏ như vậy rẽ ngoặc như ý còn phải luôn duy trì tốc độ thế này nếu như không phải nguy nguyên tận mắt nhìn thấy chỉ sợ có đánh chết hắn cũng không tin nguyên lặng lẽ tính số lần y cờ rẽ ngoặc trong một đơn vị thời gian kết luận có được đủ dọa hắn trắng bệnh cả mặt đáng sợ quá thì ra cao thủ chân chính là như vậy a tâm trạng của nguyên nguyên trong sự kinh ngạc hết lần này tới lần khác mà xảy ra biến hóa hiểu rõ mình ở phương diện này so với y cờ quả thật là thua kém quá xa không biết là thua kém bao nhiêu cấp bậc sự biến hóa tâm trạng làm hắn trở nên càng thêm k i ê m tốn hắn hiện giờ đã hoàn toàn ở trong trạng thái học tập với tâm tư như vậy hắn dần dần phát hiện thêm nhiều vấn đề theo lẽ thường mà nói đường thẳng giữa hai điểm là ngắn nhất cho nên đi theo đường thẳng là nhanh nhất nhưng n g u y n g u y ê n lại phát hiện y cờ vậy mà lại đi ngược hướng không theo đường thẳng đại loại như hồ hình bộ Nguy nguyên còn đoán rằng y cờ nhất định là không cách nào chịu được gáp lực do di chuyển đường thẳng mang lại nên dùng bước đi không theo đường thẳng nhưng sau khi nhìn thấy y cờ thực hiện di chuyển ngược hướng theo đường thẳng sự suy đoán này rõ ràng là không thành lập còn có bước đi nào có phụ tải còn lớn hơn di chuyển ngược hướng theo đường thẳng chứ lại là một nghi hoặc nghĩ không ra hết cách nguy nguyên chỉ đành để vấn đề này ở trong lòng càng coi nhiều trong lòng nguy nguyên từ sự kinh ngạc lúc ban đầu từ trong sự thất lạc đi ra rồi từ từ bắt đầu biến thành hưng phấn bởi vì hắn nhìn thấy hy vọng của mình trên người của y cờ từ đầu tới cuối Toàn thư một thức thường thấy, chỉ là thời đột xuất bất xảo cao sao. là mà Mà là là là này những dụng quang đơn giản chóng cùng. hướng quang phương hướng gian ngắn hơn, đổi hướng đột nhiên hơn. Không hiện không giống mình bộ bước chỉ hề phải giáp, giáp gọi gì được y mấy cờ cơ của cái của cứ cấp sử sở số đều đi đổi đó đổi đổi đó. Điều mau lại vô kỹ một điểm mà nguy nguyên phát hiện trên người y cờ này giống với mình vô cùng trên người y cờ nguy nguyên dường như nhìn thấy mình sau này ừm đối với cận chiến quang giáp hắn không quan tâm thế nào nhưng nếu như có kỹ xảo điều khiển quan giáp g cường hang thế này khà khà vậy thì xứng rồi trong khoảng thời gian ngắn ngủi nguy nguyên hơi ý ý này diệp trùng đã thoát ra mạng mô phỏng cảm giác mệnh mọi lần này rõ ràng nhỏ hơn nhiều so với lần trước tinh thần của diệp trùng cũng gần như trở nên càng lúc càng mạnh mẽ thường sái của d o b ớ t diệp trùng cũng được nâng lên thành thượng khách vì vậy diệp trùng không chút khách khí để người của thương gia thay hắn lấy một phần cơm trưa diệp tử khi ngươi huấn luyện vừa rồi có người xem t ừ miệng của mục vĩnh viễn chỉ có từ ngữ trung tính của người đứng xem nếu như đổi l à thương phỏng t r ừ n g chắc là sẽ biến thành xem lén ừ là ai diệp trung thuận miệng hỏi nguy nguyên nam mười bảy tuổi hiện là học viên lớp một trăm bảy mươi năm nhất khoa sư sĩ học viện uy lan hành tinh gì chia trong thầm lặng mục đã có trong tay thông tin cơ bản của tên n g u y n g u y ê n này hành tinh gì chia diệp trung đối với hành tinh này khá mẫn cảm mình không phải muốn đi hành tinh gì chia sao điều làm người ta phiền não là vương vi hành lại phải đợi hơn hai tháng mới có thể trở về đối với người đứng xem mình này diệp t r ù n g lại không để ý lắm Chú thích, chắc ú thích, h c có lẽ là tác giả bị lẫn lộn đây phải là hành tinh xí phong mới đúng ừ thương gia dường như có chút cổ quái không phải là nơi ở lâu mình phải sớm rời khỏi thì tốt hơn hắn căn bản không nghĩ tới mấy cử động không bình thường này của thương gia có quan hệ với mình đương nhiên hắn cũng không biết cô gái hắn liếm hôm đó chính là con gái của gia chủ thương gia tuy lần tiệc tối đó thương lam cũng tham gia nhưng diệp trùng căn bản không ngẩng đầu lên coi người khác chỉ một mực vùi đầu cắm túi ăn trở về rồi nhìn thân hình mỏng manh của đứa con gái thứ nhì trước mặt ánh mắt vẫn hơi hiện lên vẻ mệt mỏi trong lòng thương trường mình không khỏi thương tiếc trong mấy đứa con gái cũng chính đứa thứ nhì này làm mình yên tâm nhất nhã nhặn trầm tính mà đa mưu túc trí tâm tư linh mẫn cho nên ở thương gia trừ thương trường minh và thương phu nhân tiếp theo chính là lời nói của nàng có quyền lý nhất vén mái tóc cắt n g a n g chán thương nguyệt khẽ cười ừ n cuối cùng tới nhà rồi lần đàm phán này cũng rất thuận lợi không xuất hiện cái gì bất ngờ thương nguyệt và thương lam khá giống nhau nhưng ngũ quan của thương nguyệt càng tỏ ra tinh tế hơn một cái nốt ruồi nhỏ ở lông mày làm tăng thêm vài phần quyền lính rũ khí chất của hai người hoàn toàn khác nhau thương lam giống như một công chúa trong cổ tích dễ thương mà làm người ta thương tiếc Còn thương nguyệt lại lòng giống người hiểu người. Ừ, con tới chỗ mẹ con trước đi. phong Thương Nguyệt vận nữ thành con con một mẹ thục, trước chị chú có của chỗ phụ đáo, rõ Ừ, ở trong số tất cả lớp trẻ bận tâm nhiều nhất với việc trong gia tộc cống hiến lớn nhất đây cũng là chỗ làm thương trường minh đối với thương nguyệt cảm thấy d â y dứt nhất nhưng vừa nghĩ tới chuyện của lam nhi thương trường minh lại tâm phiền ý loạn lông mày không khỏi nhữ lại ánh mắt và lông mày xoăn tít của thương trường minh lập tức bị thương nguyệt vốn tỉ mỉ bắt được nhưng nàng không hề hỏi điều gì mà lại ngoan ngoan đáp lời rồi đi tới phòng của mẹ cái gì cho dù thương nguyệt vốn bình tĩnh khi nghe mẹ nói việc liên quan tới l a g muội nàng vẫn kiểm không được lấy tay buồng miệng thất thanh kêu lên thương phu nhân cũng có dáng vẻ mặt ủ mày chau hai ngày này bà cũng vì việc này mà phiên muộn không chỉ là bà thương gia trên giới không ai không vì việc này mà g i ằ n v ậ t chết đi sống lại đối với thương lam tiểu công chố này mọi người đều vô cùng sủng ái mấy vị thúc thúc của nàng nghe thấy tin tức suýt nữa muốn đi giết diệp trùng may mà thương trường minh và thương phu nhân ở bên cạnh khổ cực giữ lại mới không xảy ra chuyện thương nguyệt trầm ngâm một hồi mới cẩn thận hỏi l a m l a m nghĩ thế nào vẻ mặt sầu khổ của thương phu nhân càng nặng thêm vài phần ai chúng ta chính vì không biết làm a m Nhi nghĩ n thế o nên ớ i biết không làm sao mới tốt hỏi nó nó lại không nói mấu chốt vấn đề này chính là ở đây mọi người đều không biết l a m nhi nghĩ thế nào cho nên cũng không dám dùng bất cứ cách xử trí gì với tên vương hành mà bọn họ đã chửi rủa vô số lần này lỡ như cho dù chỉ là một phần vạn vạn lỡ như vạn nhất một phần vạn tiểu công chúa của bọn họ quả thật thích tên vương hành này thì làm sao vẻ sâu khổ trên mặt của thương phu nhân có quá nửa là giả rồi bà biết tính tình lầm lì của con gái nhỏ không thích cùng người khác tiếp xúc mắt thấy tuổi tắc mỗi ngày một lớn nhưng vẫn không có chút thay đổi nào dưới sự sùng ái của mấy vị trưởng bối này thêm vào mấy anh chị này cũng yêu thương chăm sóc nàng vẫn giữ được một trái tim đơn thuần ngây thơ trong sáng nhưng điều thương phu nhân lo lắng chính là ở chỗ này với bà ta lam nhi không hiểu việc đời thế này không thích tiếp xúc với người lạ như vậy làm thương phu nhân rất lo cho tương lai của con gái thương phu nhân âm thầm tổ chức cơ hội tiếp xúc giữa rất nhiều thanh niên tài tuấn và con gái nhưng đáng tiếc con gái của mình mỗi lần đều giống như con thỏ hoảng sợ sự sợ hãi lộ ra trong ánh mắt làm tất cả trưởng bối không ai không đau lòng xót xa sự lo lắng trong lòng bà không khỏi tăng thêm vài phần những việc tiếp xúc này không cái nào thành công thậm chí thương lam biểu hiện ra chút thân cận cũng không có điều này thành một tâm bệnh trong lòng thương phu nhân chỉ là tên vương hành kỳ quái này làm cho thương phu nhân cảm thấy tâm bệnh của mình có cơ hội chữa trị được lam nhi chủ động mời hắn khiêu vũ lần đầu tiên nghe thấy tin này thương phu nhân vẫn cho rằng mình nghe lầm nhưng sau này khi nghe thấy tên vương hành này lại hôn lam nhi bà suýt chút nữa thì hôn mê bà vội vã chạy tới phòng của lam nhi bà sợ lam nhi làm ra việc gì đó làm người ta sợ hãi nhưng khi tới phòng lam nhi lam nhi dùng chăn c h e kín đầu sống chết cũng không ra ẩm à ẩm ừ thương phu nhân cũng không biết nàng ta là đang khóc hay là đang làm gì nhưng nhìn lam nhi không có làm ra chuyện gì nguy hiểm thương phu nhân cũng an tâm một khi an tâm tâm tư của thương phu nhân lại lanh lợi hẳn lên tương lai của con gái là việc nàng lo lắng nhất chỉ cần lam nhi có thể tìm được một người đàn ông lưng ơ ý còn điều kiện khác của đối phương thương phu không có yêu cầu gì hào môn giống như thương gia hôn nhân chính trị nào có í t chứ thương phu nhân cũng biết rõ một điểm này cho nên trước khi kết hôn đã bắt thương trường minh thể hôn nhân của con cái sau này đều phải do con cái chúng nó làm chủ bất cứ người nào của thương gia cũng không được can thiệp khó khăn lắm lam nhi mới đối với một người đàn ông như vậy thế nào không làm thương phu nhân ngửi thấy chút vị băng cứng tan vỡ ở trong này chứ người đồng thời cũng ngửi ra những thứ này còn có thương n g u y ệ t quan hệ của thương n g u y ệ t và thương lam là tốt nhất thương Lam cũng chỉ trước mặt nhị tỷ này nói ra một chút suy nghĩ của mình đã bắt đầu tiêu hóa tin tức vừa mới nhận được trong lòng thương nguyệt cũng từ từ bình tĩnh lại nhẹ nhàng vén mái tóc cắt ngang trên trán thương nguyệt không nhanh không chấm nói ừ n như vậy xem ra hiện giờ điều quan trọng nhất chính là suy nghĩ của lam lam chỉ cần biết cách nghĩ của lam lam vậy thì dễ l à m rồi thương n g u y ệ t bình sinh lần đầu tiên tò mò như vậy với đàn ông lại có thể làm cho lam muội xuất hiện trạng thái như vậy quả thật làm người ta cảm thấy không thể tin được nếu như không phải tới chỗ lam mỗi trước thương nguyệt hận không thể bây giờ đi xem tên vương hành này có phải là có ba đầu sáu tay không khi thương nguyệt tới phòng của thương lam khẽ đập hai cái mềm giọng nói lam lam là ta a trong phòng truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc sau đó liền nghe thấy một loạt tiếng động thương nguyệt không khỏi cười hiểu ý cửa phòng mở ra một khe hở lộ ra một cặp mắt e thẹn cẩn thận nhìn ráo rắt ngoài cửa thấy quả nhiên chỉ một mình thương n g u y ệ t cửa phòng lập tức mở ra nhị tỷ trong giọng nói đầy sự vui mừng một trận gió thơm lao vào trong lòng thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t nhẹ nhàng ôm tiểu công chúa trong lòng khe khẽ vô l ư n g thương lam sau khi trải qua sự vui mừng ban đầu trong cặp mắt ngân ngấn nước của thương lam lập tức trào nước mắt nhị tỷ trong tiếng nhị tỷ này lại mang theo sự n ư ớ c nở giống như kèm theo vô tận ủy khuất đừng khóc đừng khóc ca lam nhi ngoan động tác của thương n g u y ệ t càng thêm nhẹ nhàng ấm áp dỗ dành thương lam chúng ta đi vào trước rồi nói nha、Sáu. khi hắn ăn chị không biết buồn cười thế nào đâu hình như là đói rất lâu rất lâu rồi em chưa từng thấy qua có người dám ăn như vậy trước mặt cha ngay cả linh ca ca cũng không dám sáu lúc dạ hội mới tức cười lúc đó hai người tam tỷ và linh ca ca cùng với nhau tam tỷ chào hắn chị biết hắn nói gì không hi, hi hắn i h lại nói cô tìm ta có việc gì à? hi hi người ta vẫn chưa từng thấy qua người ngốc như vậy đó sáu một mình hắn đứng ở trong góc ngơ ngẩn người xung quanh giường như không cùng một thế giới với hắn cô đơn lầm lũi em không biết tại sao lại nghĩ tới mình lúc đó mũi cay cay suýt nữa khóc rồi nhị t ỷ không được cười đó trong lòng em lúc đó rất khó chịu không biết làm thế nào em đột nhiên rất muốn cùng hắn khiêu vũ em đã nói là không được cười mà sáu hắn khiêu vũ rất thú vị vẻ mặt rất cẩn thận hi hi nhưng khiêu vũ rất tệ toàn thân cứng ngắc cả giống y c h a n g cục đá nhưng bước chân lại đi rất chính xác nha sáu cuối cùng hắn quăng em lên cảm giác đó thật là cực kỳ tuyệt em giống như đang bay vậy ánh mắt hắn vẫn thận trọng như vậy sáu nhưng hắn cuối cùng lại lại sáu vong vo cả nửa ngày thương nguyệt cuối cùng hiểu rõ câu chuyện từ đầu tới cuối điều nàng muốn nhất bây giờ chính là đi xem tên vương hành này rốt cuộc là một người thế nào suy nghĩ của lam hội nàng cho rằng mình chắc là đã nắm được đại khái chỉ cần lại đi gặp vương hành vậy thì có thể cùng mẹ và bọn họ thương lượng rốt cuộc là nên làm thế nào diệp trung đang ở trong phòng luyện tập minh tức mục đã xác định trong căn phòng này không hề có gắn hệ thống theo dõi thương gia cũng không dám phạm điều cố kỵ này trên đầu khách quý đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa mục nhắc nhở nói là một người phụ nữ diệp trung mở cửa ngoài cửa đứng một người phụ nữ mình trước giờ chưa từng gặp qua diệp trung đột nhiên cảm thấy vui mừng may mà hiện giờ là mục mà không phải là thương cô gái ngoài cửa mở lời đầu tiên xin chào ngài là vương hành tiên sinh chính là ta diệp trung thoải mái đánh giá cô gái trước mặt rất nhanh diệp trung liền có được kết luận đối phương về mặt vũ lực không có cách nào gây tổn hại được cho mình cô gái cười ấm giọng nói ta là thương n g u y ệ t ừ m cũng chính là chị của cô gái hôm đó khiêu vũ với ngài ta có thể vào ngồi không cô gái khiêu vũ đó trong lòng diệp trung có chút kinh ngạc cô gái giống như một công chúa đó cảm giác cùng với cô gái trước mắt này hoàn toàn không giống nhau a cô gái trước mắt tạo cho n g ư ờ i ta một loại cảm giác bình tĩnh t h ô n g thả diệp trùng vẫn là lần đầu tiên gặp được cô gái thế này tuy phân biệt tướng mạo diệp trùng xác định mình hoàn toàn không có thiên phú nhưng đối với cảm giác linh mẫn của mình hắn vẫn rất có lòng tin không biết đối phương tìm mình có việc gì nhưng diệp trùng vẫn nghiêng người lạnh nhạt nói mời vào hai người đứng đối mặt nhau khoảng cách giữa hai người rất gần điều này vừa hợp với ý của diệp trùng khoảng cách gần như vậy nếu như đối phương có dị động gì tuyệt đối không sao né tránh được công kích của mình diệp t r u n g không hề né tránh nhìn thẳng đối phương mà thương nguyệt cũng không hề có ý né tránh hai người nhìn thẳng lẫn nhau trong mắt đôi bên đều là ung dung chấn định khoe miệng của thương nguyệt không khỏi hơi cong lên cái miệng xinh xắn lúc này hiện ra hấp dẫn dị thường nhưng diệp t r u n g rõ ràng là không bị ảnh hưởng biểu tình của hắn từ khi gặp thương nguyệt vẫn không hề có chút thay đổi diệp trung cảm thấy cứ như vậy quả thật là không có ý nghĩa gì hơn nữa nhìn dáng vẻ hứng thú của đối phương dường như không hề cảm thấy chán việc này hắn dự định phá đi cục diện bế tắc này trước cô tìm ta có việc gì thương nguyệt nhẹ nhàng vẽ mái tóc cắt ngang trước chán đối với loại người này nàng biết vẫn là thẳng thắn thì tốt hơn ta muốn hỏi cảm giác của anh đối với em gái ta em gái cô diệp t r u n g nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt đúng cô gái cùng ngươi khiêu vũ tối hôm trước trong mắt thương nguyệt lóe lên một tia kiên định cảm giác diệp t r u n g lại một lần nữa nghi hoặc nhìn cô gái trước mặt đúng chính là cảm giác thương nguyệt lập lại tại sao ta phải trả lời diệp t r u n g lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt vấn đề kỳ lạ này làm diệp t r u n g tăng thêm cảnh giác thương nguyệt ngớ ra một lúc tuy vẻ mặt cực kỳ chấn định nhưng diệp t r u n g vẫn phát hiện động tác đốt mái tóc cắt ngang vẫn có chút kinh hoàng điều này cũng làm diệp t r u n g càng thêm khẳng định đối phương không có ý tốt chỉ là hắn thế nào cũng nghĩ không ra là có quan hệ gì với cô gái khiêu vũ tối qua đó chẳng lẽ bởi vì mình khiêu vũ với nàng ta không đúng à, khiêu vũ là do đối phương chủ động mời mà hay là bởi vì mình liếm một cái cũng không có khả năng à, diệp trung nhớ cái cổ của cô gái đó ngay cả d a cũng không bị chảy xước chứ đừng nói bị thương tuần gì thật là kỳ quái à. diệp trung hoàn toàn không ý thức được sự nghiêm trọng của vụ việc lời nói vô lễ của diệp trùng làm lửa giận trong lòng thương nguyệt buốc lên bừng bừng ý cười trên mặt lại càng ngỡ hơn nốt ruồi nhỏ ở lông mày đó tỏ ra kiểu diễm vô cùng gương mặt vốn thanh tú đột nhiên biến thành quyến rũ khêu gợi cực kỳ trong cặp mắt như sao trời giống như khoác tinh vân mờ nhạt mông lung làm người ta không kiềm chế được muốn mê man trong đó thương nguyệt sáp lại một bước diệp trùng lạnh lùng nhìn thương nguyệt xem nàng ta dở cho gì thương nguyệt dán sát vào diệp trùng n g ầ n mặt ánh mắt mê ly hơi thở như lan vương tiên sinh người nói cho tôi biết đi người ta rất muốn biết ta lời nói nhẹ nhàng lại làm dục vọng trong xương tủy người ta bị kích thích lên một chiêu này của thương nguyệt trước giờ chưa từng thất thủ nàng bình thường vẫn luôn đoan trang ôn như nhưng càng là như vậy một khi nàng dùng loại trạng thái khêu gợi này đàn ông căn bản đã bị ngất ngây bản thân thương n g u y ệ t túc trí đam h i u cực hiếm gặp phải vấn đề không giải quyết được loại thủ đoạn giống vậy nàng chẳng qua cũng chỉ dùng qua hai lần từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy vương hành nàng liền biết người này không dễ đối phó cho nên sử dụng phương pháp mở cửa gặp núi nói thẳng vào vấn đề bởi vì nàng ước chừng nếu như không như thế chắc hẳn sẽ bị đuổi đi đối phương rõ ràng không phải là một người kiên nhẫn lắm không ngờ đối phương lại muốn giảng ốc điều này mới là chỗ làm nàng phẫn nộ mà dùng một chiêu này một là nàng thật sự muốn biết đáp án hai là nàng cũng rất tò mò người đàn ông này rốt cuộc có hay không bị dính chiêu này hơn nữa nàng không phải không có chuẩn bị trên cổ tay trái của nàng có máy liên lạc chỉ cần nàng ấn nút ở trên đó một cái vậy hộ vệ ở bên ngoài sẽ x u n g vào nàng không có thói quen để người khác chiếm tiện nghi mặt hai người cách nhau vô cùng gần hơi thở của thương nguyệt đánh lên trên mặt diệp trùng làn da như tuyết môi đỏ thấm mùi thơm như có như không còn có cái nốt rồi mời gọi đó trong ngực diệp trùng đ ố n g nóng lên giống như có thứ gì đó đang điên cuồng thiêu đốt bên trong đôi môi ôn nhuận nửa mở nửa không của thương nguyệt tràn đầy sự r ụ hoặc gần như là không tự kiềm chế được đầu góc diệp trùng nóng lên túi xuống thương nguyệt không khỏi đại kinh nàng thế nào cũng không ngờ đối phương lại dám ra tay thật trong lòng sinh ra sự khinh thường mãnh liệt không ngờ người này lại là kẻ háo sắc như vậy nàng tuy kinh nhưng không loạn tay phải vội ấn về phía cổ tay trái chỉ cần ấn được máy liên lạc vậy mình tuyệt đối không có vấn đề gì nào biết được diệp trùng tuy ở trong trạng thái nửa hồ đồ thân thủ lại vẫn còn gần như là theo bản năng diệp trùng nắm lấy hai tay của thương nguyệt tay phải vừa nắm vừa giật máy liên lạc đó liền rơi vào tay diệp t r u n g diệp t r u n g nhìn cũng không nhìn thiện tay quăng lên giường vải lông phủ trên giường vô cùng mềm mại máy liên lạc như rời vào trong nước vậy mặt vẫn túi xuống như cũ hai tay của vương hành giống như vật s ố n g vậy thương n g u y ệ t căn bản không thể thoát được nhìn cánh cửa đóng kín hiệu quả cách â m cực tốt cho dù mình ở trong kêu hư cả cổ họng bên ngoài cũng sẽ không có người nghe được lần này tiêu rồi đây là ý nghĩ cuối cùng của thương nguyện chương một t r ư ơ i hai dòng chảy ngầm nam vô c h i vô thức mù mờ ngỡ ngàng đây đã là lần thứ nhì trong hai ngày gần đây diệp trùng lâm vào loại tình trạng này sau khi hắn liếm cô gái đó ngày hôm qua bản thân cũng không biết mình lúc đó tại sao lại làm ra loại hành động này dường như hoàn toàn không tự chủ được nghĩ cũng không nghĩ được diệp trùng bị mục ảnh hưởng cực kỳ sâu hắn quen với việc mọi thứ đều phải nằm dưới sự khống chế của mình đặc biệt là việc khống chế bản thân mình hắn vô luận thế nào cũng sẽ không từ bỏ thương tuy rằng nói đây là bản năng nhưng diệp t r ú n g vẫn không thể yên tâm cho dù là bản năng mình cũng phải khắc chế được giống như là loại cảm xúc tiêu cực là hoảng sợ vậy loại trạng thái tối hôm qua đó làm hắn cảm giác như là mất đi khống chế đây là việc hắn không thể chấp nhận được hơn nữa hắn không hề cho rằng loại trạng thái này sẽ có lợi với hắn rất rõ ràng trong loại trạng thái này cảm quan của mình năng lực phản ứng đều bị giảm sút ở mức độ khá lớn đây là một loại trạng thái rất nguy hiểm nhìn đôi môi căng mọng t i ể u diễm vô cùng ở trước mặt tỏa ra sức hấp dẫn trí mạng trên gương mặt giống như tượng ngọc không có nửa điểm tì vết của thương nguyệt lúc này lại nổi lên màu hồng của hoa đ à o hô hấp gấp rút ngực nhấp nhô kịch liệt khoảng cách giữa mặt của hai người không quá hai cm diệp trùng thậm chí cảm thụ được hơi nóng phả ra từ gương mặt của đối phương còn có mùi thơm nhẹ nhẹ kỳ dị nói không ra lời đó trong đầu giống như có một giọng nói đang thôi thúc mau sắp tới mau sắp tới đi nào diệp trung đột nhiên cảm thấy miệng mình khô khốc vô cùng mà đôi môi căng mọng đó bên trong lại giống như có sức hấp dẫn làm người ta không cách nào cự tuyệt không được mình không thể bị bắt như vậy một suy nghĩ lõe lên trong đầu diệp trung hừ diệp trung hư lạnh một tiếng tay lại còn nhanh hơn suy nghĩ như tia chớp vung đôi tay của cô gái này ra hai tay bắt chéo đẩy eo đối phương một cái a thương nguyệt la lên một tiếng giống như một cái bao cát rơi chính xác lên trên giường hai mắt diệp trùng lúc này đã khôi phục lại sự tỉnh táo trong veo như nước nhưng cũng lạnh lùng như nước trong lòng diệp trùng lại chán nản vô cùng hắn biết nếu như mình không đẩy đối phương ra vậy không thể thoát ra khỏi loại trạng thái đó diệp trùng hy vọng nhất là mình có thể khắc chế loại bản năng này giống như là sự hoảng sợ vậy nếu như có việc gì đáng sợ ở trước mặt mình tuy mình vẫn sẽ hoảng sợ sẽ sợ hãi nhưng mình lại có thể trầm tĩnh mà ứng phó còn như thế này hôm nay lại làm hắn cảm thấy mình có chút ý tránh né nhưng hắn đối với loại bản năng này lại thiếu sự hiểu biết cần thiết nhưng diệp trùng không phải là kẻ n gốc mặc kệ nói thế nào đây vô nghi là phương pháp tốt nhất mà hiện giờ hắn có thể nghĩ ra phát hiện được sự giao động tâm trạng của diệp trùng mục ă n u ổ i diệp tử xem ra người phải học kiến thức về sinh lý rồi xem ra đích xác phải học rồi à. diệp trùng cười khổ nói diệp trùng phát hiện năng lực đề kháng loại hấp dẫn này của mình quả thật là quá yếu nếu như kẻ địch sử dụng loại vũ khí này vậy phỏng chừng mình gần như chắc chắn sẽ trúng chiêu đúng kỳ thật đây chẳng qua chỉ là một loại vũ khí trước mắt diệp trùng sáng lên trong lòng đã có quyết định tuy vải lông trên giường cực kỳ mềm mại nhưng không có chuẩn bị thương n g u y ệ t vẫn bị ngã thất điên bắt đảo nhưng nàng lập tức có phản ứng dưới người mình là giường vẻ mặt không khỏi đột nhiên thay đổi trong lòng lại đập mạnh không ngừng chẳng lẽ hắn m u ố n sắc mặt thương n g u y ệ t biến đổi liên tục trong lòng không khỏi dâng lên sự hối hận khôn cùng không ngờ mình thông minh lại bị thông minh hại trước giờ vẫn luôn thuận lợi làm mình đã quen với tư thế trên cao mình mới là kẻ ngốc thật sự a thương nguyệt trong lòng đau thương nhưng sau khi trải qua sự hoảng hốt ban đầu lại khôi phục sự đoan trang t h ô n g thả bình thường đột nhiên dư quang trong khoe mắt thương nguyệt quét tới một nơi không xa chỗ mình ở trên giường máy liên lạc của mình đang nằm ở đó đ ú n g trong lòng thương nguyệt nhịn không được đập mạnh thương nguyệt nhắc nhở mình vô s ô lần trong lòng nhất định phải bình tĩnh nhất định phải kiềm nén sinh cơ duy nhất của mình đang ở trước mặt thương nguyệt không dám động đậy sợ động tác của mình sẽ dẫn tới sự chú ý của đối phương vương hành trong lòng nàng hiện giờ không chỉ là một tên háo sắc như mạng mà còn là một tên gan to bằng trời hắn chẳng lẽ không nghĩ tới hậu quả hắn làm vậy sao thương nguyệt đã sớm ngầm hạ quyết tâm trong lòng chỉ cần vương hành làm việc gì đó không nên làm với mình vậy mình tuyệt đối phải làm cho hắn sống không bằng chết khoe mắt liếc liếc vương hành tên cùng hung cực gác này giờ đây lại cúi đầu như đang suy nghĩ vấn đề gì đó trong lòng thương nguyệt không khỏi mừng rỡ nàng bản tính thận trọng chỉ hơi xê dịch vị trí một chút trước vương hành vẫn đang trong trạng thái châm tư trong lòng thương nguyệt không khỏi có chút kỳ quái từ việc vừa rồi mà xét tên vương hành này chắc là một tên háo sắc tại sao giờ ngược lại trở nên trầm xuống chẳng lẽ hắn đã bắt đầu sợ hãi thương nguyệt không khỏi càng coi thường tên vương hành trước mặt này vừa rồi mới thấy hắn vẫn cho rằng người này khí chất t n g dung là một nhân tài không ngờ lại háo sắc như vậy hơn nữa xung động không nghĩ tới hậu quả hiện giờ cục diện đã không thể vãn hồi lại lo trước lo sau thì ra hắn là người thế này nhưng thương nguyệt lại càng tin tưởng vào mình chỉ cần mình lấy được máy liên lạc vậy mình sẽ ổn rồi ừ tới lúc đó nhất định phải cho n g ư ờ i thấy thấy vương hành căn bản không chú ý tới mình trong lòng thương nguyệt mừng thầm tay từ từ vươn tới máy liên lạc cách mình không mấy xa động tác của nàng không dám quá lớn sợ làm vương hành chú ý tới gần rồi càng gần hơn rồi phu thương nguyệt không khỏi t h ở phào ngón tay của nàng cuối cùng đã sờ được vòng tay của máy liên lạc nàng thậm chí có thể dùng đầu ngón tay cảm nhận được sự mềm mại của vòng tay chính ngay lúc nàng ta cho rằng tất cả lại một lần nữa trở lại trong bàn tay của mình đ ỗ n g ngón tay bỗng chấn động tiếp theo bụt một tiếng truyền tới từ bên phải nàng trước mặt đ ỗ n g bắn lên vô số vải lông bắn tung tóe cứ như tuyết vậy mà trong đám vải lông trôi nổi này ánh mắt mờ mịt của thương n g u y ệ t hiện lên vẻ không biết xảy ra chuyện gì phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn về phía vương hành lại phát hiện vương hành lúc này lạnh lùng nhìn mình ánh mắt trong keo mà toát ra hàn ý lạnh lẽo làm trong lòng nàng không chịu được mà run r u dậy lúc này nàng mới có phản ứng vội vàng vươn tay hướng tới trước m ỏ m mẫm nhưng ngoại trừ vải lông đầy tay cái gì cũng không có vị trí vừa rồi của máy liên lạc lại t r ố n g không một giọt máu từ ngón tay thon mảnh của nàng ứa ra dính lên vải lông trắng toát trong lòng thương nguyệt càng hoảng vẻ mặt cũng không còn chút t h ô n g thả nào vội vàng xoay đầu nhìn sang phải một thanh trùy thủ xuyên qua dây đeo của máy liên lạc cắm chặt lên tường máy liên lạc rung rung giữa không trung lại làm cho trái tim của thương nguyệt rơi thẳng xuống đáy thương nguyệt tràn đầy thất vọng mặt xám như chết ta nghĩ như vậy nói chuyện tốt hơn giọng nói lạnh nhạt lại làm thương nguyệt ngẩng đầu lên vương hành vẫn ở chỗ cũ không động đậy chỉ có ánh mắt nhìn mình là càng thêm lạnh lẽo thương nguyệt thậm chí cảm giác được ánh mắt của tên vương hành này như lưỡi đao làm người ta nghẹ thở nhưng thông tuệ như nàng lại từ trong đó gửi ra được chút sinh cơ nàng đang đợi trên tay nàng hiện giờ không có bất cứ tiền vốn nào chỉ có đợi đối phương ra tay trước quả nhiên vương hành không làm nàng thất vọng lạnh lùng bình tĩnh nói nói mục đích tới đây của cô trước trong giọng nói có khí thế không cho phép hoài nghi trước đây thương nguyệt cũng dùng ngữ khí như vậy truyền đạt mệnh lệnh với rất nhiều thủ h ạ may mà nàng hiểu hoàn cảnh của mình đơn giản nói ta muốn đến thử xem cảm giác của ngươi đối với em gái của ta em gái cô diệp t r u n g nói đúng là em gái ta về vấn đề này thương nguyệt không có chút trúng chân tại sao ngữ khí diệp t r u n g như nước lạnh nhạt nói thương nguyệt tóm tắt đơn giản tình huống của thương lam diệp t r u n g tuy rằng không hiểu chuyện đời lắm nhưng lại vô cùng thông minh lập tức nghe ra ý n g ầ m của đối phương các người muốn giữ ta lại diệp t r u n g bình tĩnh hỏi tuy trong lòng ngấm n g ầ m cảm thấy bất ổn nhưng thương n g u y ệ t không thể không dấn thân vào nói vương tiên sinh không ở thương gia một khoảng thời gian được sao vô luận l à yêu cầu gì chúng tôi đều đồng ý nghe nói ngài còn phải tới hành tinh xí phong có việc thương gia ở hành tinh xí phong vẫn có chút thực lực nếu như vương tiên sinh không ghét bỏ thương gia chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì tiên sinh làm tốt việc này thương n g u y ệ t cố hết sức làm cho ngữ khí của mình trở nên mềm dẻo h ử thật sao diệp t r u n g lạnh nhạt liếc nhìn thương n g u y ệ t thương n g u y ệ t lại thầm hô không ổn nàng nghe ra được sự kiêu ngạo và hàn ý tăng lên trong ngự a khí của vương hành nàng đã triệt để hiểu rõ tên vương hành trước mặt này tuyệt không phải là đệ tử thế gia gì ngược lại khả năng là một tên sát thủ còn lớn hơn s á t khí nặng nề trên người hắn làm trong đáy lòng của thương nguyện khẽ run hơn nữa nàng còn cảm nhận được đối phương đối với mình với thương gia không hề quá cố kỵ chẳng lẽ hắn có cái gì để dựa vào hay là thực lực của hắn đã tới mức thương gia cũng không giữ được đương nhiên ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong lòng nàng thực lực của thương gia chỉ e không ai rõ ràng hơn nàng thực lực của thương gia so với người ta tưởng t ư ở n g vượt xa hơn nhiều lắm chỉ làm ấy thứ đó đều ở dưới mà thôi vốn nàng cho rằng vương hành sẽ hầm hầm nổi giận ai biết vương hành h ừ lạnh một tiếng liền nhẹ nhàng quăng lại một câu tùy tiện rồi mở cửa n ê n ngang mà đi chỉ để lại một mình thương nguyệt ngồi ngây ra trên giường câu tùy tiện cuối cùng trong lời của vương hành rốt cuộc là có ý gì thật làm người ta khó hiểu diệp t r u n g vốn muốn rời khỏi thương gia ngay trừ bốn hộ vệ đó của d o b e t hắn không cho rằng có người nào có thể giữ mình lại nhưng sau khi nghe mục nói cho biết xung quanh chỗ này của thương gia đã ngầm bố trí số lượng kinh người diệp t r u n g lập tức dẹp ý nghĩa này tuy đối phương không hề nhất định có thể giữ mình lại chẳng qua cứ tùy tiện sồng sộc lao ra như vậy tất sẽ dẫn tới chiến đấu kịch liệt điều diệp t r u n g hiện giờ không muốn nhất chính là làm người ta chú ý nhưng quang giáp duy nhất hắn hiện tại dám lấy r a chỉ có hàm da t hai ủ hộ và q u rực một k h lấy l ra, chỉ sợ ậ phía tức sẽ ấ p Hiệp p dẫn Tông sự Sở Sư Sĩ. chú của hội Hai h ý và này vô luận phía nào đều không phải thứ mà diệp trùng hiện tại có thể t r e o vào được mà tính năng của hàm gia trước giờ chưa từng được khảo nghiệm thực chiến cuối cùng là thế nào trong lòng diệp trùng cũng không biết cho nên mục đề nghị buổi tối hành động thì càng tốt diệp trùng cũng vô cùng tán đồng hàm gia bởi vì là quang giáp bằng xương năng lực chống tìm kiếm của bản thân cực kỳ xuất sắc thêm vào sự hiểm hộ của màn đêm im hơi lặng tiếng rời khỏi thương gia chắc không phải là một việc quá khó quyết định xong diệp trùng loanh quanh một vòng thương gia đợi khi trở về thương nguyệt đã rời khỏi nguy nguyên ngồi trước b à n cặp mắt đầy tơm máu ánh mắt không hề động đậy nhìn chằm chằm hình ảnh nổi không ngừng trình diễn trên quán não rõ ràng chính là bản ghi hình hắn quay lén độc nhất vô nhị của y cờ hắn đã một ngày một đêm không ngủ rồi nhưng vẻ mặt lại kích thích k h á c thường đột nhiên hắn kích động đứng dậy lại xem chút vì quá hư nhược mà ngã xuống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 nhưng điều này gần như không thể ảnh hưởng tâm tình hưng phấn cực độ của hắn bởi vì chính vừa rồi hắn nghiên cứu ghi hình của y cờ cuối cùng đã có đột phá nguy nguyên ở phương diện này giống như có ngộ tính trời sinh quy tích bay của quang giáp thường có thể làm hắn có cảm giác đặc biệt loại cảm giác này đối với việc lĩnh ngộ loại kỹ xảo bay nào đó của hắn có sự hỗ trợ cực lớn nhưng cho dù như thế kỹ xảo thử đâu được đó lúc trước ở trước mặt ghi hình lần này dường như chẳng có bao nhiêu tác dụng còn hắn trong khoảng thời gian khá dài nôn nóng xuất ruột gần như phát điên may mà hắn lập tức ý thức được loại trạng thái này đối với mình không hề có trợ giúp rất mau hắn liền thoát khỏi loại trạng thái này tiến vào trạng thái làm việc vâng ngã ghi hình của y cờ với hắn mà nói tuyệt đối là sách giáo khoa siêu cấp về đổi hướng bay của con r á c thí dụ di chuyển ngược chiều độ khó siêu cao y cờ chính là dùng một loại phương pháp cực kỳ xảo diệu trong khoảnh khắc mỗi lần đột nhiên lùi ra sau đó thiên thoa liền giống như một miếng lò so bị nen xuống biên độ nghiêng về phía trước của nửa thân trên cực kỳ lớn như vậy có thể giảm mạnh cường độ gánh nặng do di chuyển ngược hướng tốc độ cao mang lại làm cho sư sĩ trong quang giáp có thể chịu được nhưng cho dù như vậy nguy nguyên tính toán ra được gánh nặng thế này vẫn khá lớn đối với sư sĩ trong quang giáp nếu như không phải người có tố chất thân thể cường hãn tuyệt đối không thể sử dụng loại kỹ xảo này phát hiện này đối với n g u y nguyên mà nói không hề coi là quá khó mà điều làm hắn khốn đốn nhất là tại sao y cờ không dùng bước đi đường thẳng mà dùng bước đi không phải đường thẳng một ngày một đêm này hắn vẫn suy nghĩ vấn đề này công sức không phụ người có lòng cuối cùng chính vừa rồi hắn đã mỏ ra mấu chốt trong đó ngay từ lúc bắt đầu n g u y n g u y ê n đã phạm một sai lầm hắn chỉ đơn thuần lấy bước đi của y cờ ra để tham khảo mà hoàn toàn không nghĩ tới bước đi của y cờ kỳ thật chỉ là vì phục vụ cho công kích cận chiến của hắn khi nhìn thấy y cờ dùng hồ hình bộ phối hợp với góc độ xuất chiêu cực kỳ láo cá của hắn Nguy nguyên mới bỗng nhiên tỉnh lộ thì ra là thế y cờ hy sinh một chút khoảng cách về mặt bước đi để có lợi cho động tác của đôi bàn tay và cả hai tay càng xem hắn càng si mê dần dần hắn không khỏi sinh ra hứng thú say mê với loại phương thức chiến đấu cực kỳ tuyệt vời này vốn dĩ hắn khá mạnh ở phương diện điều khiển con giáp so với phương thức chiến đấu hiện giờ hắn học loại phương thức chiến đấu này của y cờ dường như càng có lợi để phát huy thực lực của hắn hiện giờ vẫn đang tập trung tinh thần xem bản ghi hình nguy nguyên không biết rằng Bản ảnh hình này có ảnh hưởng với hắn ghi với có theo o nào? lớn lại Màn đêm buông xuống,、diệp、Trung n cỡ đêm Diệp ậ nhập n thông tin không thống thương nên nắm nhất nhất động thương được đã Mục các của cho cử của một sớm âm thầm xâm tốt. t hệ h gia, cho nên nắm nhất cử nhất động của thương gia. vào rõ phân tích từ trong tin tức mục vừa mới có được thương gia dường như phải áp dụng biện pháp gì đó với diệp t r u n g không biết thương gia vì nguyên nhân gì nhưng không thông qua hệ thống truyền tin thông thường để truyền đạt mệnh lệnh cho nên mục cũng không có được bố trí cụ thể nhưng diệp t r u n g không tin mấy biện pháp xử lý này của thương gia sẽ là việc tốt đẹp gì đối với thương gia diệp t r u n g không hề e ngại làm hắn cảm thấy cô kỵ nhật là bốn bảo tiêu hắc rắc bên cạnh d o b ớ t chỉ cần họ không chen vào chuyện này mình chắc là không có vấn đề lớn đây là suy nghĩ lúc đầu của hắn nhưng sau đó sự thực chứng minh cách nghĩ này của hắn cực kỳ sai lầm diệp t r u n g mau chóng lấy hàm r a ra lúc này có thể sử dụng cũng chỉ có hàm r a do đắn đo về bảo mật hắn không để mục đi ra Trên t hơn ự c Mục cũng chỉ của tế, tay trong giây phút sinh tử của diệp Trùng. trợ May mà ngấu nhiên sinh những giây giúp h Diệp ra p ở ư g d i ệ nữa khác, không keo kiệt, hề thông hàng nhận hình chuyển Chi chít Mục của được tức Mục Trùng quang não tin n do Diệp tới. quét ra, qua n hiện thị xung g chấm thị đỏ u q n h làm diệp trùng hít một hơi khí lạnh. Không một còn ầ n trương mình cũng chỉ có một mình thôi á. Hơn nữa、diệp、Trùng phải Diệp khoa chứ, chỉ thôi một vậy có c á. phát hiện tất cả người xung quanh đều bị dọn sạch ngay cả chỗ ở của đám người do bớt cũng bị dọn đi trong vòng một trăm mét xung quanh lại chỉ còn lại mình mình mà mấy quan giáp g mai phục xung quanh đó làm diệp trùng gần như cho rằng có ai đánh tới cửa rồi quan giáp g xếp thành đội trên không liên tục giao xoa với nhau vẽ lên từng ký hiệu đẹp đẽ cả khu vực này được vô số đèn tợ l ạ t mạ chiếu sáng như ban ngày chỉ sợ một con m u i muốn trốn đi cũng không cách nào giấu mình được động tác của thương gia cũng thật là nhanh á. diệp trùng lúc này mới biết mình đã xem thường thực lực của thương gia có thể im hơi lặng tiếng làm ra sắp xếp thế này đích sắc làm người ta kinh ngạc chỉ sợ lần này mình thật sự phải va chạm chính diện một lần rồi ánh mắt diệp trùng càng lúc càng lạnh nhẹ nhàng vô vô lên chỗ gác tay bên cạnh của cái ghế trong buồng lái hàm ra thương nguyệt dáng vẻ phức tạp nhìn khu vực c h ố n g chân ở xa đó nơi này là chỗ quan sát tốt nhất vô luận chỗ đó sẽ ra tình huống gì đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng nàng vẫn đang suy đoán câu cuối cùng tùy tiện của vương hành là có ý gì gần như có trực giác nàng đoán ra ý muốn rời đi của vương hành trong hai chữ này còn toát ra sự tự tin mãnh liệt đối với thực lực của mình và sự coi thường đối với thương gia nàng mang suy đoán của mình nói với cha lại mang tao nộ của mình ở trong phòng của vương hành giấu đi người của thương gia không ai không phẫn nộ v ạ n phần tên vương hành này lại muốn đi mà riêng lam nhi hình như có ý với hắn đối với người của thương gia mà nói chỉ cần bọn họ cho rằng lam nhi có một phần vạn khả năng thích tên này bọn họ tuyệt đối sẽ không để vương hành rời đi con vương hành bọn họ mới là lười lo tới cảm thụ của hắn cho dù làm trò chơi của lam nhi hắn cũng phải ở lại đây là lời nói của chính thương trường minh vì việc này thương trường minh còn chuyên môn nói chuyện rất lâu với d o b e t tất cả bố trí đều do một tay thương n g u y ệ t hoạch định tất cả người trong thương gia đều rất kinh ngạc với bố trí của nàng đây hoàn toàn là chuyện nhỏ xé ra to chỉ một người hắn có mạnh cũng làm được gì may mà thương n g u y ệ t trong thương gia luôn làm người ta tin phục cho nên mặc kệ lần này mọi người cảm thấy chuyện nhỏ sẽ ra to nhưng vẫn ngầm đồng ý với sắp xếp của nàng còn thương nguyệt tuy không biết tên vương hành thần bí này rốt cuộc dựa vào gì nhưng nàng vẫn vô cùng cẩn thận nàng khẽ nhữ mày vẻ mặt trong bóng tối khó thể nắm bắt chỉ nghe thấy giọng nói nhẹ không thể nghe được lẩm bẩm người đánh không nổi đâu biết khó mà l u i đi do bớt cũng ở xa nhìn khu vực đó hơi thở dài một tiếng bốn bảo tiêu sau lưng ở trong bóng tối như bức tượng không hề động đậy ngay bên cạnh do bớt Vẻ mặt của Bách Lý người a m ầ n n h biến bị bị bớt bị bớt môi giới tươi. tới coi giác Diệp Trùng, lại đến vết dạng, cũng cắn nát, Hắn cưỡng mang này, hắn muốn cảnh Trùng, đàn áp tiêu tan. n đỏ do do máu chế chỗ áp tuy tiêu lộ ra ư ý này cũng là nhân tài chỉ đáng tiếc do bớt lại thở dài một tiếng diệp t r ú n g nhắm mắt hai tay đặt hở trên bàn điều khiển ngực giống như ống bê p h ồ n g xẹp kịch liệt k hít thở sâu chẳng bao lâu sau tình trạng phồng lên của ngực càng lúc càng bình ổn lại cặp mắt diệp chúng cũng vào lúc này bỗng mở ra ánh mắt hứng hở coi thương nhìn tất cả xung quanh diệp trung gần như lại trở về thời khắc ở hành tinh r i ắ c và thời khắc làm bạn với cái chết trò chơi săn bắt hắn sớm đã thực hiện vô số lần chỉ là lần này hắn thành con n g ồ i của người khác hắn hiện giờ đã tiến vào trạng thái chiến đấu tâm trạng bình ổn mà lại có hơi hưng phấn loại trạng thái này có lợi nhất để phát huy thực lực kẻ địch tuy xem ra khí thế to lớn nhưng mình cũng không phải không có cơ hội diệp trung sớm phát hiện đối phương rõ ràng có ý muốn hù dọa nhiều hơn hơn nữa đối phương quyết không ngờ tới sự tồn tại của mục thương cũng tuyệt không nghĩ tới hàm gia là một cái toàn cốt quan giáp g càng h ư ớ n g chi xung đột phạm vi nhỏ thế này lại là chỗ càng thích hợp với cách đánh của diệp trùng đồng dạng cũng là thiên đường của quan giáp g cận chiến như h à m gia diệp trùng há không có chút cơ hội nào hay sao diệp trùng không hề có hảo cảm với mấy người của thương gia này trừ cô gái cùng mình khiêu vũ đó diệp trùng hơi không thích người khác đặc biệt là chị của cô gái đó vẫn luôn làm diệp trùng không tự chủ được d ậ y lên sự cảnh giác hơn nữa diệp trùng cũng đoán cử động trước mắt của thương gia có tám chín phần là liên quan tới nàng ta muốn giữ mình ở lại chỉ e không dễ như vậy hàm da như một người khổng lồ cao to uy mánh mặc áo giáp màu bạc im lặng đứng nghiêm diệp trùng hiện giờ có chút hối hận phủ lên người hàm ra loại sơn màu bạc sáng này cái này dưới ánh đèn quả thật quá nổi bật rồi hơi thở ra một hơi tay của diệp trùng cuối cùng đ ộ n g rồi hàm da như một viên pháo lao da người của thương gia rõ ràng không ngờ diệp trùng lại x ô n g r a với bọn họ mà nói tình trạng thế này nếu như vẫn có người x ô n g r a vậy tuyệt đối là não bị hư rồi mà nếu x ô n g r a còn chủ động tấn công bọn họ vậy càng là n ã o đã bị đun tới mức thành một đống hồ rán rồi thoáng cái vòng vây vốn ngay ngắn trật tự trong khoảnh khắc loạn cả lên hàm r a là một cái toàn cốt q u a n g i á c tốc độ của nó nhanh tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của người bình thường chỉ cần x ô n g ra khỏi vòng vây vậy ai muốn đuổi theo mình cũng không phải là việc dễ dàng vẫn luôn chăm chú quan sát bên này mặt thương nguyệt lập tức trắng bệnh không chút huyết sắc mà đồng dạng cũng ngây ngốc còn có bách lý nam bên cạnh do bớt thứ diệp trùng đánh lén là một cái quang giáp quay lưng về phía mình cái quang giáp này là một cái lạch mòn là một quang giáp cao cấp diệp trùng hơi hiểu rõ cái quang giáp này tốc độ của hàm r a cực nhanh hơn nữa bọn họ hoàn toàn không thu được tín hiệu cảnh báo căn bản không biết có người đánh lén bọn họ đây là một màn làm vô số người rét run trong l ò n g trong nháy mắt cái quang giáp này bị hàm da phanh thây đủ loại mảnh vỡ linh kiện tay chân tàn phế lớn nhỏ bắn mạnh ra mọi hướng mà ở trung tâm trong màn mưa máu ở nước như truyền lại một tiếng kêu thảm trùy thủ đen thui do răng nanh của bạo xỉ thú chế thành trong tay hàm ra lấp lánh ánh bạc ngụy dị nói không ra lời mà mức độ sắc bén của hai thanh trùy thủ này cũng vượt ra ngoài ý liệu của diệp trùng quả thật là lợi khí để đánh lén giết người a trên mảnh vỡ quang giáp bắn tứ tung đỏ tươi vết máu sư sĩ bên trong không có chút khả năng sống sót nào diệp t r u n g lần này chọc vào tổ ó n g rồi trong tần số thông tin lập tức loạn cào cào lên mọi người đều không tìm thấy bóng dáng kẻ đánh lén trên quang nao của mình làm sao có thể chứ tất cả sư sĩ của thương gia không ai không bị s ố c mình căn bản không cách nào khóa được đối phương trận chiến này còn kêu người ta đánh thế nào cảm giác khủng hoảng chạy khắp tất cả sư sĩ đổi dùng tay trong tần số không biết ai la lên mấy sư sĩ này không khỏi ai nấy đều tỉnh lại đúng a bên mình nhiều người như vậy sợ con chim hán nhưng g mọi người vừa muốn nổ súng liền phát hiện ở chỗ thế này rất dễ bắn nhầm người của mình không khỏi do dự trước mặt chỉ có ba người chỉ cần tiêu diệt ba người này vậy trước mặt sẽ không còn ai ngăn cản nữa kết quả sau khi trải qua tính toán nhiều lần của mục và diệp trung lúc này là lực lượng phòng thủ của phương hướng đó xem ra khá hùng hậu kỳ thật là chỗ mỏng yếu nhất có hai chỗ rộng khoảng bốn mét có thể để mình đi qua hơn nữa địa hình hướng đó cũng phức tạp nhất có lợi cho mình bỏ trốn nhưng tiền đề là có thể giải quyết ba cái quang giáp của khu vực dài hẹp này thời gian giải quyết càng ngắn vậy khả năng mình chạy thoát cũng càng lớn diệp trung hiện giờ đã cảm nhận được sự khác biệt khi mục và thương lên kế hoạch tác chiến mục là thông qua tính toán cực kỳ chi tiết mà tìm ra kẽ hở của đối phương còn thương lại thích lợi dụng tâm lý của đối phương để dở trò không chút nghi ngờ hai loại phương pháp đều cực kỳ hữu hiệu mục đích diệp trùng đánh lén cái quang giáp này chẳng qua là để dẫn tới hỗn loạn cho nên hắn chọn phanh thây có tác dụng n g uy hiếp lớn nhất vô luận là ai nhìn thấy một cái quang giáp bị phanh thây sờ sờ trước mặt chấn động phải chịu nhất định rất lớn mà nếu như cái quang giáp này còn là chiến hữu của mình vậy không phải chỉ là chấn động chiến thuật của diệp trùng rất hiệu quả gần như tất cả quan giáp g đều bị diệp trùng điều động tới tâm tình diệp trùng cực kỳ bình ổn hắn phát hiện mình từ sau khi luyện tập minh tức trạng thái tinh thần vẫn rất ổn định chẳng trách s á t x u ấ t sư sĩ của tông sở xuất hiện sai lầm là ít nhất xem ra minh tức là một thứ tốt hàm gia không hề có ý né tránh mảnh vỡ của quan giáp g bị phanh thây này trong đám mảnh vỡ một cái quan giáp g màu bạc lấp lánh giống như một dũng sĩ xông về phía trước với tốc độ này đ ụ độ với quan giáp trước mặt xem ra gần như chắc chắn quan giáp g đối diện nghiêm túc đứng đợi nếu như không phải quan giáp g xung quanh quả thật quá đông đúc hơn nữa phần lớn quan giáp g đều là người của mình hắn đã sớm nổ súng rồi phân phật hầu hết quan giáp g vô thức lao về phía cái quan giáp g màu bạc sáng l o á n à y tốc độ thế này phạm vi phương hướng có thể thay đổi quả thật quả hẹp mà phạm vi đổi hướng hắn có thể làm toàn bộ đều bị quan giáp g lấp kín mít chính ngay lúc tất cả mọi người cho rằng cái quan giáp g này khó thoát khỏi vòng giây một màn làm người ta kinh sợ đã xảy ra cái quan giáp màu bạc sáng lóa này giống lò so đ ô n g cong về phía trước thân hình lại giống quỷ mị cấp tốc lùi ra sau loại hiện tượng xem ra gần như hoàn toàn không tuân theo định luật quán tính này cơ hồ làm thần kinh của mọi người xảy ra đòn mạch nếu như nguy ê nguyên n nhìn thấy một màn này nhất định sẽ nhảy dựng lên cái này và di chuyển ngược hướng theo đường thẳng mà hắn nghiên cứu trong đoạn ghi hình y cờ đó hoàn toàn giống nhau y chang như cùng một lò r a phương hướng hiện tại của diệp trùng lúc này mới là khu vực chật hẹp đó mà điều làm diệp trùng cảm thấy hưng phấn nhất là tình hình trước mắt tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của mình ba cái quang giáp đó trừ có một cái vẫn ở lại chỗ cũ ra hai cái còn lại đang một trước một sau bay về phía mình xem ra hành động vừa rồi cũng đã điều động hai cái quang giáp này tới hàm ra đột nhiên đổi hướng làm hai cái quang giáp tạm thời không kịp trở tay trong mắt diệp trùng lóe lên một tia hàng quang tốc độ tay lại được nâng lên một mức độ mới như khối nhẹ bao phủ trên cả bàn điều khiển tất cả mọi người có mặt đều quên không được hình ảnh này một cái quan giáp g màu bạc đang bay cực nhanh về phía trước đột nhiên đổi hướng ngược lại theo đường thẳng giống như quỷ mị không chịu ảnh hưởng của trọng lực không chịu ảnh hưởng của q u o n tính thân giáp lấp lánh ánh bạc lúc này giống như mang theo quỷ y u mịt mà biểu diễn của đối phương còn xa mới có kết thúc đối diện hai cái quan giáp g một trước một sau cái quan giáp g màu bạc đó phảng phất như một con quỷ hư hảo thật sự lướt qua hai cái quan giáp g mọi người chỉ thấy trước mắt hoa lên hai cái quan giáp lập tức mất điều khiển hoàn toàn dựa vào quán tính mà trượt về phía trước vẫn chưa qua mười mét âm lớn một tiếng hai đám lửa mặc dù được chiếu sáng bởi đèn c ợ lạt mạ cường độ cao nhưng vẫn rực rỡ trói mắt thật ra vừa rồi diệp trùng chẳng qua chỉ là sử dụng một cái bước đi chứ s mà khó khăn lớn nhất trong đó lại là trong khoảnh khắc gặp nhau đó ra tay hai cái quang giáp cách nhau cực gần thời gian hàm ra ra tay hai lần cực ngắn mặc dù với tốc độ tay kinh người như vậy của diệp trùng cũng phải cố gắng hết mức may mà tính năng của hai thanh t r u thủ xuất chúng nếu không dưới sung kích vừa rồi đó chắc hẳn đã bị g â y rồi kỹ thuật điều khiển như vậy cách đánh như vậy làm mọi người không khỏi ngớ người ngay cả bốn bảo tiêu bên cạnh do bất cũng lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc chỉ còn lại một cái quan giáp g diệp trung lạnh lùng nhìn cái quan giáp g trước mặt này cái quan giáp g này là một loại mình chưa từng gặp qua nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tự tin đối với mình của diệp trung lúc này vô luận quan g giáp nào ở trước mặt hắn hắn đều phải tiêu diệt đối phương nếu không muốn chạy thoát đó căn bản là s i tâm vọng tưởng tốc độ của hàm da quả thật quá nhanh hai cái quang giáp vốn dĩ cách nhau không xa trong nháy mắt diệp trùng đã tới trước cái quang giáp cuối cùng này vừa rồi diệp trùng trong nháy mắt giải quyết hai cái quang giáp cũng làm cho cái quang giáp cuối cùng này ngơ ngẩn cái ngơ ngẩn này cũng làm cho hắn lập tức lâm vào thế bị động giống như ông trời cũng giúp đỡ diệp trùng hai cái quang giáp bị hắn đánh trúng ở đằng sau nổ tung hơi nóng hầm hập do vụ nổ hình thành che kín sau lưng hàm da như một con hồng hoàng cự thú mở to cái miệng máu nuốt chừng hàm ra và cái quan giáp g đó vào trong mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên mặt đất rung động trong vô số bụi đất lộ ra hai cái quan giáp g chỉ làm mọi người lấy làm kỳ quái cái quan giáp g màu bạc sáng lóa ban đầu đó đã không cánh mà bay đợi mọi người nhìn kỹ lại mới phát hiện trên người một cái quan giáp g kỳ dị trong đó có lốm đốm bạc người đầu v ó c lanh lẹ mới bừng tỉnh thì ra cái quan giáp màu bạc này lại được ngụy trang chỉ là trong suy đoán cái quan giáp g màu sắc lốm đốm xem ra vô cùng kỳ quái này rốt cuộc là sản phẩm của vị đại sư nào bốn bảo tiêu bên cạnh do bớt nhìn rõ ràng một người trong đó không khỏi bột miệng thốt ra toàn cốt q u a n giáp g sự kinh ngạc trong giọng nói làm cho ngay cả do bớt cũng không khỏi cả thấy hứng thú với cái quan giáp g này vẻ mặt bốn người lúc này cực kỳ kinh ngạc nhưng bọn họ không hổ là tinh anh của hát giáp bốn người rất mau liền hồi phục trở lại cùng liếc nhìn nhau một người lập tức biến mất có hai người lại lập tức gọi quan giáp ra chui vào toàn r n người còn lại như gặp đại địch, cẩn thận g gặp Một bớt. Do bớt lại đại đối với địch, h bảo do Do vệ h vi cốt ủ a can ra. họ không hề can thiệp. Chỉ hưng thú nhìn hàm Toàn có c quang giáp tiếng t â m lừng l ấ y trong ba thế lực lớn ba bên đều có không ít nghiên cứu về phương diện này nhưng vô luận bên nào trước giờ chưa từng nghe nói có toàn cốt quang giáp xuất hiện toàn cốt quang giáp chỉ là một loại ý tưởng trên lý luận mà mặc kệ là bên nào đều cho rằng về mặt phi hành nó có thể đứng vững được chỉ là độ khó bên trong rất lớn vượt xa tưởng tượng của mọi người với thực lực của ba bên mà tới hiện giờ đều không ra được thành phẩm từ đó có thể đoán ra toàn cốt quan giáp g do vật liệu đặc biệt cho nên cực dễ nhận biết đây cũng là tại sao bốn tên h ắ c giáp này có thể vừa nhìn liền nhận ra hàm ra là một toàn cốt quan giáp g không ngờ tên cuối cùng này lại khó chơi như vậy nếu như không mau chóng giải quyết đối phương đợi người khác phản ứng lại chỉ sợ mình cũng chỉ có đánh tới chết thôi trong lòng diệp t r u n g gấp rút tay không tự chủ được dùng tới những động tác hắn luyện tập ở trong mạng mô phòng đó chỉ thấy bước đi dưới chân hàm ra lập tức thay đổi trùy thủ đen thui trên tay trái chính xác đánh t r ú n g đao từ trường của đối phương cả thân thể to lớn như con quay cấp tốc chuyển động trùy thủ trên tay phải giống con rắn độc hướng tới cổ đối phương sư sĩ của cái quang giáp này cũng thật sự là một tay hào thủ tuy lâm vào bị động nhưng vẫn vô cùng ngoan cường khiên chắn trên tay trái vội vàng bảo vệ cái cổ tinh một tiếng vang lên vang vọng toàn trường diệp t r u n g mượn sức mạnh này xoay người càng nhanh thêm vài phần tay trái gấp lại v i ề n mép sắc bén của tấm khiên giống như lơi ư đao quét ngang về phía h ắ n thế này cực mạnh nếu như bị chính diện chặt chúng hậu quả dứt khoát làm người ta không dám tưởng tượng sư sĩ này cũng là một người cực kỳ quyết đoán không còn cách nào chỉ đành lập tức xoay người kiên cường dùng vai của quang giáp cản đòn này của hàm gia một tiếng kim loại bị cắt cực kỳ trói thai vang lên Tấm khiên trên tay trái hàm ra do vậy của thiết mãng tích tạo thành mạnh mẽ cắt tay trái trong. thoát một thì phát thứ tu thứ mút trong rất hàm mãng mạnh mẽ mạch mình, kim làm khiên kiếp kinh Chính cho hãi hiện như như phía như hắn lạnh. giáp lại giống điện giống bên quang này xuống, lộ ra mạch quang lộn sộn ngay này rằng bốn sẹn đang bắn bén lòng ra ra của của vậy do về lúc được xúc sắc đã đầu đầu lộ sư sĩ đó ở điều khiển vừa rồi đã là cực hạn của hắn hắn hiện giờ ngay cả điều khiển quang giáp cử động một ngón tay cũng khó khăn chẳng lẽ mình phải chết ở đây hắn ngây ngốc nhìn đầu kim đó không ngừng phóng lớn trong mắt mình ý thức bảo vệ bản thân lại làm hắn nhắm mắt lại hắn ngừng hô hấp chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng tới trong lòng lạnh lẽo nhắm mắt chờ chết cả mấy giây nhưng lại không có động tinh gì hắn không khỏi kinh ngạc mở mắt liền ngạc nhiên phát hiện đối phương đang t r ố i chết bay về phía trước thân ảnh trong mắt mình càng lúc càng nhỏ hắn thật sự không hiểu đối phương tại sao lại hạ thủ lưu tình vào lúc cuối cùng đối phương không thích giết người đua gì thế ba người vừa mới chết có ai tử trạng dễ nhìn một chút cho dù hắn có nghĩ n a t o k cũng nghĩ không ra diệp t r u n g đang chuẩn bị dùng bốn sợi gai sâu ngàn đốt giết đối phương kẻ cứng cỏi này đã là kẻ địch vậy tự nhiên không được lưu t ì n h càng giảm được một phần thực lực của đối phương càng có lợi đối với mình đây chính là điều khoản niềm tin trước sau của diệp t r u n g nhưng trời không chiều theo ý người chính lúc sợi gai sâu ngàn đốt sắp đâm tới cái quang giáp đó diệp t r u n g nghe thấy mục la to diệp tử mau đi người của hắc giác ra rồi bốn bảo tiêu đó của do bớt vẫn luôn là tên diệp trùng cố kỵ nhất hiện giờ vừa nghe mục nói bọn họ cũng ra tay diệp trùng ngay cả đầu cũng không quay lại co giỏ mà chạy đua à nếu như bị bọn họ đổi u k ị p vậy mình tuyệt đối sẽ bị quân lấy thêm vào đám sư sĩ chỉ tạm thời ngơ ngẩn đó cho dùng mình có thêm mục vậy cũng chỉ có một kết quả bốn sợi gai sâu ngàn đốt giống như bốn con rán độc chuẩn xác thu hồi vào trong khoang b ắ n ngẩm diệp trùng vội vàng chạy trốn vào đồng hoang liếc mắt nhìn quả nhiên thấy hai cái tinh diễm của hát rắc đang đuổi theo sau mình tim diệp trùng đập mạnh tốc độ của hàm da đột nhiên lại tăng lên nếu như là bình thường diệp trùng tự nhiên không sợ hai cái tinh diễm nhưng trong tình trạng hiện giờ đừng nói hai cái tinh diễm chỉ một cái diệp trùng nếu như bị c u ố n lấy thì cũng chỉ có một con đường chết tốc độ của hàm da và tinh diễm cực nhanh ba cái quang rác vẻo vẻo liền không thấy bóng dáng lúc này mấy sư sĩ đó của thương gia mới như tỉnh ngộng nhao nhao bay lên kết t h à nhưng đội ngũ đuổi ngũ theo h p ơ hướng thoát chui thương linh nho nhã phép, lịch Chỉ hắn bệnh. Thương mình Nhiều như chạy thoát trước mặt, bên mình còn chết người, trường người được trước người trước người. như quang trong quang mắn nạn vẫn luôn ôn tồn này trắng đến nỗi bên còn Nếu giáp. giáp của cái cái lúc tức ba may ra ba bố tái lại lại Mà một mặt mặt mét. mà một mặt, là là từ trí vậy đó đó. đã để lễ vẻ vẻ sự không phải bảo tiêu của do bớt ra tay chỉ e con trai mình cũng chết tại chỗ đám người do bớt đều đứng xem mặt mũi thương gia lần này mất hết rồi như vậy thế nào không làm thương t r ư ở n g minh tức đến thổ huyết điều quan trọng nhất là nếu như bởi vì biểu hiện tệ hại lần này của thương gia mà làm đồng minh như là do bớt mất lòng tin vào thương gia vậy thật sự là đã mất phu nhân lại thiệt quân rồi trong lòng thương t r ư ở n g minh không khỏi dâng lên một tia hối hận đáng tiếc trên đời này vĩnh viễn không có thuốc hối hận vẻ mặt của thương nguyệt trong bóng tối càng khó xác định giống như vừa mừng vừa giận nốt ruồi nhỏ đó biến đổi thất thường lại càng hiện lên vẻ mê người Trong Trùng này đầu Diệp、trùng、lúc k hơn ô n nghĩa mạng tính nói, nhanh g gì dám diễm khác, hàm mà có chỉ Tốc của ý h bay ra lo liều so đi. với độ rất nhiều. Hơn nữa h Hơn i ề u n địa hình phương hướng này vô cùng phức tạp đối với loại người có kinh nghiệm chạy trốn vô cùng phong phú như diệp trùng này mà nói quả thật là khá có lợi mà hai cái quan g g i á c của h ắ c g i á c đó rõ ràng là gà mở về mặt theo dấu hơn nữa điều quan trọng nhất là họ căn bản không cách nào thực hiện khóa hàm r a hệ thống quét hình của tinh diễm vẫn không cách nào tạo thành ý hiếp với toàn cốt có giáp rất mau bọn họ mất bóng dáng của hàm r a tìm kiếm xung quanh không hiệu quả chỉ đành hậm hực trở về diệp trung cuối cùng thở phào kỳ thật hắn không chỉ một lần nghĩ phục kích giữa đường hai cái tinh diễm này nhưng nghĩ tới nếu như không thể giải quyết trong thời gian ngắn mấy quang giáp đó của đối phương rất mau sẽ kéo tới lúc đó c h ỉ e mình sẽ bị động rồi hai sư sĩ của hát giác đó hoàn toàn không biết mình đã đi một vòng trước cửa quỷ môn quan diệp trung hiện giờ không thể nghỉ ngơi hắn hiện giờ phải mau chóng rời khỏi hành tinh gì chia Quyền thế của thương gia ở hành tinh thế chia, khi của gia vừa gì ở mục ớ tới i tinh chia, gia kinh Diệp lại Diệp hội rời khỏi hành tinh gì chia. thấy một Thương Trùng, trong cắt, thể Trùng hành hắn không phỏng phòng hắn không họ không nghĩ như cho hành nào lần. động mạng vẫn bọn gì gì vì của có cơ qua ra, đã vậy mô lẽ bị thông qua mạng mô phỏng xâm nhập vào hệ thống của khu thông hành điều khiển một tàu vũ trụ không có người đã sớm đậu trong một khe núi ở không xa phía trước điều diệp trùng hiện giờ phải làm chính là mau chóng tới tàu vũ trụ đó sau đó mau chóng tới hành tinh xí phong do có đánh dấu vị trí diệp t r u n g rất nhanh đã tìm được tàu vũ trụ này đây là một tàu vũ trụ c ơ chung các loại công năng đều vô cùng đầy đủ năng lượng cũng vô cùng đầy đủ hoàn toàn đủ để đi về hành tinh xí phong mấy lần vào tàu vũ trụ công việc điều khiển hoàn toàn giao cho m ụ diệp t r u n g cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi diệp t r u n g từ trong hàm ra đi ra vẫn chưa ngồi vững tàu vũ trụ đã bay lên Ngay lúc tàu vũ trụ của diệp Trùng vừa rời khỏi hành tinh gì không tới 5 phút, hành của vừa trịa lúc c tàu trụ vũ rời Diệp khỏi tới tinh phút, một tất tàu trụ cất cánh. Nhưng thương ra không thể nào nghĩ tới、diệp、Trùng có thể tinh trịa, tổ tìm thật cả cánh. có cũ chức nào hành quy muốn vũ vậy vẫn với ra Nhưng không nghĩ nhanh như như lớn. người khỏi gặp A. kiếm mô Diệp rời đã m F-58, người trung niên beo mặt nạ nhìn hình ảnh nổi trên bàn lầm bầm nói hình ảnh nổi đó rõ ràng là diệp trùng hình ảnh của diệp trùng cùng với tin tức về toàn cốt quan giáp mau chóng chuyển tới hát giác qua sự xác nhận của giáo q u a n hụt tên vương hành này chính là f 5 8 m à h ắ c giác vẫn luôn truy bắt hơn nữa từ trong tin tức biết được mục đích tới của tên vương hành này là hành tinh xi、si、phong lập tức đông đảo sư sĩ của h ắ c giác tiến tới hành tinh xi、si、phong mệnh lệnh bọn họ nhận được là không tiếc bất cứ giá nào bắt sống f 5 8 m a n g hắn tới h ắ c giác đối với mấy thứ này diệp t r u n g đương nhiên không biết hắn hiện giờ đang trên đường tới hành tinh xi、si、phong trong cả con tàu vũ trụ chỉ có một mình hắn dọc đường gặp rất nhiều tàu vũ trụ mục đều mạo xương tàu buôn của hành tinh gì chia không chút kẽ hở căn bản không có bất cứ người nào nghĩ rằng tàu vũ trụ to lớn này lại chỉ có một người khi diệp trung nhìn thấy ngoại hình của hàm da diệp trung cuối cùng cũng biết mấy tên hát rác đó tại sao cũng xông lên sóng nhiệt hình thành do hai cái quang rác bị diệp trung đánh c h ú n g phát nổ đã làm tan chảy lớp phủ ngoài màu bạc sáng phun trên bề mặt hàm da hơn nữa được sóng sung kích của vụ nổ thổi bay lớp phủ ngoài này lập tức rời khỏi người hàm da rơi xuống chỉ có từng điểm đ ố m bạc lưu lại mới chứng minh lớp phủ ngoài này vốn dĩ từng tồn tại chất liệu của toàn cốt quang giáp quả thật quá đặc thù hơn nữa vật liệu xương diệp trùng dùng để chế tạo hàm da đều là vật liệu xương thượng đẳng cũng chẳng trách bốn sư sĩ hắc giắc vừa nhìn liền nhận ra phải biết rằng toàn cốt quang giáp chính là thứ mà tất cả sư sĩ nằm mơ cũng muốn chương một võ quán tên là cựu nguyệt của hành tinh si phong phong úc và tường bên ngoài xem ra đều có chút bóng thời gian thêm vào phong cách kiến trúc kiểu cổ làm cảm giác của nó càng giống đơn vị bảo hộ danh thắng hoặc văn vật nào đó chỉ là ngẫu nhiên có vài người ra vào mới làm cho chỗ này có chút sinh khí nhưng vẫn có thể làm người ta cảm nhận được sự xa suốt của võ quán này giống một người đẹp phòng không dần dần ra cỗi một thanh niên hơi thon gầy đứng trước cửa võ quán này đang ngẩng đầu nhìn hai chữ cựu nguyệt rồng bay phượng múa phía trên võ quán thiếu niên này chính là diệp trùng c h ữ thì hắn biết nhưng còn đẹp hay không hắn lại hoàn toàn là kẻ ngoại đạo diệp tử đây chính là võ quán cửu nguyệt người nói là m ụ ừ xem ra hình như vô cùng xa suốt người ra vào rất ít chắc là khá q u ặ n cũ vẽ khá phù hợp với thông tin diệp t r u n g nhìn cửa lớn và lối đi của võ quán cửu nguyệt theo thông tin trên mạng mô phỏng quan chủ của võ quán này cự tuyệt đưa vào nguyên tố mới phổ biến đương thời như cận chiến quăng giáp cho nên nhận được sự phê bình của rất nhiều thanh niên trẻ cho rằng y làm người truyền thống bảo thủ không biết tiến thoái có cho học của Công tác điều tra của mục vẫn luôn làm vô cùng đúng chỗ. thể tập tra nhân mạnh. bởi người giảm điều vì võ vẫn vô nguyên này lượng quán luôn đúng làm làm số ừ diệp trùng như đã hiểu ra à võ quán này tới lui với bên ngoài phi thương ít mà bản thân quán chủ và quan chấp hành đứng đầu chính phủ địa phương có quan hệ khá mất thiết trước giờ vẫn luôn nhận được sự bảo hộ của chính phủ địa phương cho nên ta cho rằng đây là một địa điểm lẩn trốn không tồi đây là biện pháp sau khi diệp trùng và mục thương lượng có được từ khi diệp trùng biết h ắ c giác đã nhìn thấy hàm r a liền phỏng chừng bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy hơn nữa mình từng ở trước mặt do bớt nói qua phải tới hành tinh s í phong lúc đó bốn người đó đều có mặt bọn họ không tìm thấy mình ở hành tinh gì triệt thì nhất định sẽ tới hành tinh s í phong tìm mình phương pháp bảo hiểm tốt nhất hiện nay chính là rời khỏi hành tinh s í phong trước tránh trận phong ba này rồi mới về hành tinh s í phong đối đầu chính diện với h ắ c giác diệp trùng hiểu mình không có phần thắng nhưng diệp trùng lại không muốn rời khỏi hành tinh xí、si、phong quái bệnh trên người là trói buộc duy nhất đối với hắn hiện giờ chỉ có giải quyết trước vấn đề này hắn mới có thể an tâm triệt đề cho dù hiện giờ quái bệnh dường như càng lúc càng nhẹ nhưng diệp trùng không dám sơ xuất nếu như mình cứ như vậy mà chết ở phương diện này vậy thì thiệt thòi quá rồi diệp trùng quyết định ở hành tinh xí、si、phong chờ vương vi hành trở về ai biết khi mình tới lần sau ông ta có đó hay không cân nhắc một lượn diệp trùng cuối cùng vẫn ra quyết định này chỉ cần địa điểm lẩn trốn của mình thích hợp thêm vào mình cẩn thận chút hai tháng không bị hắc giác phát hiện diệp trùng vẫn khá có vài phần tự tin tìm một địa phương không dễ bị người ta phát hiện liền thành vấn đề diệp trùng phải suy xét võ quán c ử u nguyệt này chính là địa điểm lẩn trốn mà diệp trùng và mục quyết định cuối cùng ngươi muốn theo ta học cận chiến lam dị hành nhìn thiếu niên hơi gầy yếu trước mặt trong lòng hơi thất vọng từ t â m vóc m à xét căn cốt của thiếu niên trước mặt này không phải là tuyệt lắm chẳng qua hắn lại không muốn cự tuyệt đã rất lâu không có ai muốn làm học đồ rồi đúng diệp trung bình tĩnh trả lời là học đồ năm đầu tiên phải phụ trách các loại việc v ậ t như lau nhà khá cực khổ đây cũng là vì tôi luyện phẩm chất ý chí của học viên mấy việc v ậ t này đều phải dùng tay hoàn thành mà không thể nhờ máy tẩy rửa phải làm suốt một năm lam dị hành nhắc nhở nói ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp rất nhiều người muốn làm học đồ chính là bại ở cửa ải này khoa học công nghệ phát triển thế này Công vì i người ệ c chí còn tẩy tẩy toàn tự máy rửa rửa đã sớm do máy tẩy rửa chí năng ôm đồm sớm ôm m do nào năng bộ, có n h ra thiếu a rửa. y tẩy làm lại, việc Với t ờ gian nghĩ cũng người đáng phải việc tôi i ta năm này, suốt sợ. đều một thấy t làm mấy làm cảm Được. chỉ h Vị thiếu niên này trả lời dứt khoát vẻ mặt không có chút do dự học viên không hề phải làm việc này bọn họ chỉ bồi dưỡng khoảng thời gian ngắn hầu hết là học cho vui nhưng học đồ lại không như vậy học đồ mới là học sinh thật sự của q u á n chủ bọn họ mới học được bản lãnh thật sự nhưng học đ ồ cũng không phải dễ làm như vậy phải trải qua một năm thậm chí vài năm kiểm tra chỉ có trong điều kiện được sư phụ công nhận mới được chuyển thụ kỹ sao thật sự lam dị hành nhìn học viên lắc đắc chẳng có bao nhiêu trong v õ quán tiếng hô hấp linh tinh làm hắn không khỏi ngắn ngẩm sự suy sụt của những nhà võ thuật đã là một sự thật nghiêm túc rồi việc truyền thừa công phu của mình thật sự làm hắn vô cùng lo lắng nếu như môn công phu này thất truyền trong tay mình hắn thế nào cũng không thể tha thứ cho mình được rồi ngươi làm trước coi sao lam dị hành nói k h í chất trầm ổ n mà thiếu niên trước mặt thể hiện ra làm hắn hơi tán thưởng điều duy nhất làm hắn có chút tiếc nuối là tầm vóc của thiếu niên theo hắn thiếu sức mạnh và tầm vóc nước vĩnh viễn không cách nào lên được đỉnh cao nhất của một ngọn núi đột nhiên nhớ tới một vấn đề lam dị hành xoay đầu lại hỏi người tên gì mặc phi diệp t r u n g trả lời mà không dư một chữ nào như thế diệp t r u n g ở lại trong võ quán cửu nguyệt hắn sở dĩ chọn học đồ mà không phải học viên chủ yếu là học đồ phải yếu quán. là lại đồ Đối với diệp mà nói, một nơi ở võ dù i ệ p t r n nói, nơi quan trọng, như vậy có thể giảm mạnh g giảm mà một có thích thể ở hợp cực kỳ vậy sao á t xuất hắn bị phát hiện. bị Dù s hắn phải ở chỗ này đợi vương vi hành trở lại cũng may h ắ c giác không hề biết mục đích tới đây của mình nếu không vương vi hành rất có khả năng bị bọn họ mang tới h ắ c giác mà như thế hy vọng của mình cũng chính là không diệp trùng vừa tới hành tinh Sĩ phong liền đi lấy thẻ thân phận hơn nữa thông tin thẻ thân phận của diệp trùng đã được mục sửa lại hình ảnh của diệp trùng trong thẻ thân phận tuy diện mạo cực giống diệp trùng hiện tại nhưng để ngụy trang và không làm người ta chú ý nờ giờ đoạn này bản tẹt tiếng hoa bị sai gần 60%, không hiểu gì hết dịch lấy ý thôi đã sửa đổi chút xíu chỗ sửa đổi này tuy vô cùng nhỏ bé nhưng hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng cho dù đối phương có hình ảnh của diệp trùng hơn nữa lại có quyền hạn điều tra trung tâm thông tin nhân khẩu cũng không có cách nào lợi dụng hệ thống kiểm tra tự động mà tra ra diệp trùng với lại thân phận vương hành đó mục không hề Chỉ vô xóa đi.、Chỉ、sợ lam u ậ n là i Diệp lại đổi cũng được có của đoán không được Diệp Trùng lại có thể tùy ý thay đổi thân phận thể thay tùy ý ì mình, thời gian 2 tháng, chỉ cần mình kiên trì thì n gian tháng, cần kiên gian tháng này vương hành, h Thời chỉ thời thể chờ được vương vi hành. Đây là mục tiêu vi có được mục là đây dị u y nhất hiện giờ của Diệp Trùng. giờ Diệp của Lam d hành vô cùng vừa ý với học đồ tên gọi mạc phi này của mình cẩn thận khắc khổ làm việc không chút c ầ u thả không hề lười biếng hơn nữa không giống mấy sư huynh khác của hắn vừa có thời gian liền đi ra ngoài chơi lam dị hành gần như chưa từng thấy hắn ra khỏi v õ quán bình thường không có việc gì cũng chỉ ở trong phòng với lại không có bất cứ sở thích không tốt nào trừ một điểm hơi hơi lạnh nhạt ra lam dị hành đối với tên đệ tử này không hề chê ba i điểm nào tâm tư của mấy đệ tử khác của lam dị hành đã sớm không đặt trên võ thuật nữa rồi điều này cũng làm lam dị hành không biết làm sao ai cũng biết những cao thủ cận chiến không có tiên đô mấy đệ tử này của mình có thể như vậy cũng coi như tốt với mình rồi từng có một khoảng thời đột tới tập thuật bắt ta khoảng gian ngắn đột nhiên học viên tới học tập cực nhiều, làm hắn cực kỳ hương phấn, cho rằng võ thuật lại bắt đầu được người có học học cực cực cho được chú làm kỳ lại đầu võ ý sau đó mới mấy mới tới. biết, người chiến giáp này cận quang nên là vì Sau khi hiểu rõ chuyện gì xảy ra không khỏi làm hắn vô cùng chán nản hơn nữa hắn phát hiện mấy học viên này không có chút nền tảng nào lại là người vị lợi toàn bộ đều muốn học một số chiêu thức đẹp mắt mà không thực dụng làm hắn rất buồn b ự c đắn đo một phen hắn kiên quyết cự tuyệt đưa vào cận chiến quang giáp gì đó kết quả của việc làm như vậy chính là làm cho hầu hết học viên rút lui may mà hắn có chút tích lũy không cần vì vấn đề kinh tế mà buồn phiền tên mạc phi này ở võ quán c ử u nguyệt luôn không làm ai chú ý hắn trầm mặc ít nói dáng vẻ lạnh như băng làm người ta cảm thấy rất khó tới gần hơn nữa hắn trước giờ cũng không chủ động chào hỏi ai cho nên mọi người cũng chưa từng để ý tới hắn chỉ có điều làm mọi người cảm thấy cao hứng là tất cả việc v ậ t đều do tên câm này gánh hết mọi người đều thoải mái Diệp、Trung、đối với Trung mấy c hắn u y này ệ n không lại tới, với h để ý mà tạm mình muốn mấy một này là này hành nói, nơi chẳng hắn gian Hơn nữa mấy việc vật này đối với một người từ nhỏ lớn lên ở hành tinh thời. Đợi thời đi đi. việc đối với chỉ chỗ túc thì qua qua, đâu vừa tá vật từ ở rất á c mà là nói, không Hắn quả thật không là gì. r thích loại cuộc sống trong mắt người khác xem ra vô cùng khô khan vô vị này mỗi ngày hắn đều có nhiều thời gian để học tập học tập các loại tri thức mà mình cảm thấy hứng thú điều duy nhất diệp trùng cảm thấy tiếc nuối là trong võ quán lại không kết nối mạng mô phỏng nguy nguyên mỗi ngày đều ở trong trung tâm huấn luyện ý thức chỉ có mình hắn này luyện tập trong lòng ôm ấp một hy vọng chờ đợi y cờ lại xuất hiện một lần nữa nhưng mãi tới tận hôm nay tên y cờ này cũng không xuất hiện điều này làm hắn rất thất vọng trong lòng vô cùng hối hận hôm đó xem quá nhập tâm ngay cả y cờ rời đi cũng không biết bản ghi hình nổi là tài liệu học tập rất tốt đặc biệt là đối với người có sự lĩnh ngộ cao Hơn nữa, bản ghi hình của y cờ cũng chỉ cho hắn một hướng đi đó chính là huấn luyện cơ sở phụ nguy nguyên hà học thở tuy trong mạng mô phỏng không hề có thở hổn hển thật sự nhưng cảm giác mệnh mỏi là n g u y n g u y ê n không tự chủ được thực hiện loại động tác theo bản năng này tuy có chú tiến bộ nhưng so với y cờ thật sự còn cách rất xa hắn lợi dụng con não tỉ mỉ tính toán tham số những động tác mà y cờ thực hiện đó thật là một con số làm người ta chết lặng n g u y n nguyên không hề chán nản chỉ cần mình nỗ lực mình sẽ có một ngày có thể làm được trình độ giống vậy mặc phi lam dị hành gọi diệp trùng vừa mới trả x o n g sàn lúc này đã là buổi tối tất cả học viên đã về nhà trong sân rộng lớn chỉ có một mình diệp trùng diệp trung dừng chân xoay người lại nhìn lam dị hành yên lặng đứng đợi lam dị hành biết mạc phi không thích nói chuyện tiếp tục nói ừ biểu hiện của ngươi trong khoảng thời gian này ta đã nhìn thấy vốn dĩ học đồ phải làm việc l ậ t v ậ t một năm mới có thể có tư cách truyền thụ Thấy biểu hiện trong khoảng thời gian này của không tồi, ta hiện khoảng không phá này biểu gian ngươi lệ lần, của sẽ một diệp ạ y trước ư cho n g ơ một chút công phu cơ phu bản. Ừm. d i t r u n g trước ả lời. Diệp Trung t r giờ chưa từng thấy lam dị hành ra tay bình thường võ quán truyền thụ học viên đều là mấy người gọi là sư huynh ở trên của diệp t r u n g cận chiến của mấy sư huynh này với diệp t r u n g mà nói quả thật là chỉ có cái vẻ ngoài nếu gặp phải đối thủ hơi cứng nhất định không chịu nổi một k ích lam dị hành quát nhẹ một tiếng xem rõ đây lời nói vừa dứt lam dị hành liền lấy tư thế một chiêu lại một chiêu được đánh ra diệp trung càng xem càng kinh ngạc cao thủ cận chiến hắn từng thấy không ít thành tựu bản thân ở phương diện này cũng không thấp trình độ tốt xấu tự nhiên vừa nhìn thì có thể phân biệt lam dị hành này tuyệt đối không yếu hơn hai cao thủ cận chiến lần trước gặp được trên tàu nà s đẹp đó diệp trung tập trung nhìn trong lòng lại càng thêm kinh ngạc mấy động tác này có không ít cực kỳ giống những động tác mình phân giải ra từ trong bản ghi hình lam dị hành biểu diễn một lượt Thấy nít, Phi Mạc có dáng vẻ ngốc vẫn vẻ dáng trong lần ò n không khỏi khẽ thở dài một tiếng, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn trong hắn lánh ngộ bao nhiêu, vậy thì phải xem ngộ tính của bản thân hắn rồi. Lam dị hành cũng không có mong g giải gì. khỏi khẽ thở chốt thích cho Phi, thể thì phải dài điểm đối với việc rồi, đợi một một tỉ dị đem mấu mị Mạc xem Lam yếu vậy đó số có của có bao l này diệp t r u n g được lợi không ít trước giờ hắn vẫn khổ sở vì không có ai truyền thụ chỉ có thể tự mình mày mò nguồn gốc võ học cơ sở lý luận của lam dị hành cực kỳ vững chắc một lượt giải thích này lại càng sâu sắc dễ hiểu làm rất nhiều chỗ diệp trùng vẫn luôn rất nghi hoặc có cảm giác phá được bế tắc với lại kỹ xảo phát lực lớn hơn càng làm diệp trùng có nghi cũng nghi không ra kinh nghiệm thực chiến của bản thân diệp trùng có thể nói là phong phú vô cùng hơn nữa vẫn luôn nghiên cứu về phương diện này cho nên mới có thể có lĩnh ngộ sâu như vậy lam dị hành làm đi làm lại ba lần mới dừng lại được rồi ngươi tới luyện một l ư ợ t xem nào lam dị hành nói với diệp trùng diệp trùng từ từ bắt đầu chiếu theo trí nhớ vừa rồi luyện lại chỉ là thói quen của con người không phải nhìn một lần thì có thể thay đổi được rất nhiều động tác diệp trùng tùy nghĩ thông được đạo lý ở trong đó nhưng tay vẫn không kiềm chế được làm theo thói quen trước đây bộ động tác này có rất nhiều chỗ làm đúng mà không phải trong lòng lam dị hành thở dài m ạ c phi quả nhiên không phải là loại trời sinh để học võ a động tác hắn vừa rồi dạy đều là cơ bản nhất cũng là đơn giản nhất học viên bình thường chỉ cần nhìn một lần liền có thể làm được đại khái không ngờ mình biểu diễn tới ba lần mà tất cả động tác của m ạ c phi hình như đều biến hình nhưng lam dị hành làm người vẫn luôn vô cùng có trách nhiệm tiêu diệp trùng dừng lại chỉ ra những chỗ sai mà diệp trùng phạm phải rồi tỉ mỉ giải thích một số đạo lý trong đó đợi sau khi làm xong mấy việc này sau khi lam dị hành phân p h ó diệp trùng bình thường phải siêng năng tập luyện thì rời đi sân tập võ rộng lớn lại chỉ còn lại một mình diệp trùng trong sân tập võ diệp trùng đang luyện tập mấy công phu cơ bản này hết lần này tới lần khác quên tất cả xung quanh nếu như lam dị hành lúc này nhìn thấy biểu hiện của diệp trùng tuyệt đối đại não sẽ bị đoàn m ạ n h động tác của diệp trùng cực nhanh nắm tay càng gần như chỉ nhìn thấy bóng nhàn nhạt, nhạt sức mạnh bản thân diệp trùng đã cực lớn mà trong một số kỹ xảo phát lực làm dị hành truyền thụ diệp trùng phát hiện có thể tăng cường tốc độ và sức mạnh gia quyền của mình với mức độ lớn tốc độ nắm tay của diệp trùng hiện tại lại nâng lên một cấp bậc mới đây là đột phá lần đầu tiên ở phương diện này sau khi tốc độ tay của diệp trùng đạt tới bình cảnh thì ra tốc độ không chỉ có quan hệ với sức mạnh còn có liên hệ rất mật thiết với kỹ xảo nữa bộ động tác cơ sở mà hễ là người luyện tập cận chiến đều biết trong tay diệp t r ú n g đã hoàn toàn biến lĩnh dạng trở thành sự kết hợp hoàn mỹ giữa tốc độ và sức mạnh mà mấu chốt giữa hai thứ này chính là kỹ xảo mà diệp t r ú n g vừa mới có được không giống người khác diệp t r ú n g hiểu rõ mấy động tác cơ sở xem ra bình thường này mới là động tác giết người hữu hiệu trực tiếp nhất hắn phải mang mấy động tác này luyện tập cho thành thục mới được diệp t r ú n g không biết mệnh luyện tập hết lần này tới lần khác dưới ánh đèn vô số hư ảnh tạo bởi di động tốc độ cao sinh ra rồi biến mất như là cảnh n ộ n g chương một r ư ơ i lăm gió nổi sóng dâng một nhuế băng ngồi trong tàu vũ trụ nhìn trời sao sâu thẳm mê người ngoài cửa sổ im lặng xuất thần cho dù ở chỗ này n à n g vẫn quần áo chỉnh t ề ngồi ngay ngắn bộ đồ luyện công màu trắng mái tóc dài mềm mại như thác nước trở thành một phong cảnh ưu mỹ nhất trên tàu vũ trụ khí chất hiên ngang đặc hữu của cao thủ cận chiến phối hợp với dung mạo như thiên tiên của nhuế băng lực s á t thương phát tán ra tuyệt đối là kinh người nàng đã tống cổ ít nhất bảy nhóm người tới bắt chuyện đương nhiên có vài người trong đó có ý định dây dưa củ nhầy nhuế băng tự nhiên để ý mà cho bọn họ một chút trừng phạt nho nhỏ mấy người này lại làm nàng không tự chủ được mà nghĩ tới một người người đàn ông đó và nàng lạnh lùng như nhau hờ hững giống nhau hiện giờ hắn đang ở đâu nghĩ tới mọi thứ lần đó mặt ngọc như núi băng vạn năm không đổi của nhuế băng cuối cùng đã có sự thay đổi nho nhỏ, nhỏ. môi hơi cong lên và ánh mắt n u hòa làm trong lòng tất cả mọi người đang nhìn lén nàng như bị cái chủ y lớn mạnh mẽ đập c h ú n g một cái bọn họ không biết bức họa tuyệt mỹ này đã không cách nào xóa nhòa trong lòng bọn họ lập tức sẽ tới hành tinh xí phong nhuế băng đã chuẩn bị tốt để xuống tàu nàng lần này là tới theo lời mời trên hành tinh xí phong có vài võ đường một nhà trong đó quen biết khá sâu với cha nàng lần này mời nàng tới làm trọng tài nàng cũng thật sự không cách nào cự tuyệt thêm vào đó nàng cũng vô cùng tò mò nàng không phải không biết giữa các lưu phái đều cử hành các hoạt động thế này nhưng một là hiện giờ võ thuật suy bại lấy hành tinh lam hải nơi đặt võ đường của nhuế ra số lượng võ đường cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà số lượng đệ tử càng ít đến đáng thương cho nên đã rất lâu không có cử hành hoạt động giao lưu giống như vậy hai là nàng từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng tham gia hoạt động như vậy vẫn có vài phần tò mò đối với loại hoạt động này ngoài ra từ sau khi gặp được diệp trùng hai năm trước tới tận bây giờ vẫn chưa gặp qua đối thủ lúc giao thủ với diệp trùng nàng mới vừa tìm thấy con đường của kỹ xảo cao cấp của gia đình cho nên mới bị diệp trùng phá đi như nàng bây giờ đã không còn mê mội như ngày xưa đánh một trận với diệp trùng tuy làm nàng bị thương khá nặng nhưng cũng làm thực lực của nàng tăng lên một tầng lại trải qua hai năm luyện tập liên tục không biết mệt nàng hiện giờ mới chân chính đạt tới một cảnh giới mới một cảnh giới mà cha nàng có thể cũng chưa đạt tới nàng cũng muốn nhìn xem mấy cao thủ này trên hành tinh xi、si、phong bọn họ có thể mang tới cho mình sự vui mừng ngạc nhiên gì chứ một hành tinh du lịch như hành tinh s í phong này lại có nhiều võ đường đạo quán thế này điều này làm nàng rất kinh ngạc hơn nữa nghe nói bọn họ còn đang dốc sức phát triển cận chiến quan giáp càng làm nàng hơi cảm thấy hứng thú dường như hiệu quả của sự mở đầu này cực kỳ rõ ràng nghe nói số lượng đệ tử của họ tăng mạnh đối với những võ đường không có sự mở đầu đó hầu hết đều cực kỳ điêu linh phần lớn nhà võ thuật ít nhiều có chút bảo thủ nhuế băng tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng nàng cũng biết nếu như không tìm kiếm một số sự phát triển khác chỉ sợ cái chết của võ đường võ thuật sẽ không còn xa nàng không có hoài bão lớn muốn mang việc phát dương quang đại võ thuật lại lọt vào tầm mắt của bọn họ gì đó nàng chỉ là không muốn võ đường cha để lại tiêu vong trên tay mình có lẽ cũng có thể trong này tìm được con đường sinh tồn của võ đường nhà mình nàng có suy nghĩ của mình chẳng qua vừa nghĩ tới dáng vẻ lo lắng của nhuế tô và mẹ lúc mình phải đi xa nhà trong lòng nàng không khỏi ấm áp vừa đúng lúc này tàu đã đi vào khu thông hành nàng liền bắt đầu đứng dậy thu thập hành lý những hành lý đi tới đại sảnh dành cho hành khách của tàu n h u y ễ n băng đang đợi con tàu dừng lại cuối cùng đột nhiên hai người ở chỗ không xa làm n h u y ễ n băng chú ý một nam một nữ hai người này đều có bộ dáng lạnh nhạt người đàn ông đó không tự giác lộ ra khí tức nhanh nhẹn r ú g mãnh thể hình như con báo tràn đầy lực bạo phát g i á n g người cô gái đứng bên cạnh hắn cao gầy lại khác với gã đàn ông đó thân hình nóng bỏng dưới sự tôn lên của bộ đồ bó sát lộ ra rõ ràng hai người đều mặc một bộ đồ đen bất giác tất cả mọi người xung quanh đều cẩn thận giữ khoảng cách nhất định với hai người điều này làm hai người rất nổi bật nhưng điều làm nhuế băng chú ý lại không phải chỗ này mà là khí tức hai ngựa này không cẩn thận để lộ ra làm nàng rất không thoải mái kinh nghiệm cùng người khác giao thủ của nhuế băng rất phong phú cảm giác sau khi kỹ xảo đại thành càng thêm linh mẫn thường có một số thứ khó dùng lời nói thoáng qua trong lòng nàng hai người cũng chú ý tới sự chú ý của nhuế băng đối với bọn họ gã đàn ông mặc đồ đen nhìn nhuế băng một cái rồi xoay mặt đi như là không thấy còn người phụ nữ mặc đồ đen đó lại đánh giá nhuế băng một lượt từ trên xuống cặp mắt như sao lệnh lộ ra vài phần kinh miệt trong lòng nhuế băng không vui nhưng cũng không để ý tới loại trình độ này của nàng đã không còn là vấn đề về mặt kỹ xảo đơn thuần nữa rồi mà là có quan hệ mật thiết với sự tu dưỡng ý chí của cá nhân tàu dừng lại mọi người lục tục xuống tàu hai người đó lại đứng đó không động đậy hơn nữa vị trí của hai người đứng lại là nơi nhuế băng xuống tàu phải đi qua nhuế băng nhấc hành lý định xuống tàu khi đi qua bên cạnh hai người đột nhiên khuỵu tay phải của cô gái áo đen đó giống như không cẩn thận v u n g ra phía ngoài mắt nhuế băng biến lạnh từ sau khi nàng thấy được sự ảo diệu của kỹ xảo cao cấp hai năm trước sáu giác quan của nàng liền trở nên linh mẫn vô cùng luôn huyền diệu đến n ổ i làm bản thân nàng cũng nói không rõ đánh lén thế này với nàng mà nói gần như không có gì khác biệt với tấn công chính diện tay trái vốn tự nhiên buông t h o n g của nhuế băng đông đưa lên trước hơi cong lại thành hình cái trụ y nên đón buộc nhẹ một tiếng trong chớp mắt đầu khuỵu tay của hai người chính xác đụng vào nhau cô gái áo đen a i nhẹ một tiếng chân bước lùi ra sau ngược lại nhuế băng vững vàng bất động gã đàn ông bên cạnh thấy vậy hơi bước nhẹ qua phải phía trước thò tay kéo cô gái áo đen cũng thuận thế nằm trong lòng đồng bọn hai người giao thủ cực kỳ kín đáo xung quanh không ai chú ý vẻ kinh ngạc trên mặt cô gái áo đen đó chưa tan còn gã đàn ông lại lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nhuế băng nhuế băng bình tĩnh không sợ nên đón ánh mắt đối phương gã đàn ông áo đen đột nhiên dùng m ũ i hừ lạnh một tiếng lôi cô gái áo đen rời tàu trước vẻ mặt nhuế băng chấn định như thường trong lòng lại vô cùng chấn kinh khuỵu tay của nàng vừa rồi xem ra vô ý đụng trúng vị trí khuỵu tay phải của đối phương lại là bộ vị có thể làm cho đối phương lập tức bị tê tay nhưng không ngờ mình tuy đánh trúng khuỵu tay của đối phương nhưng lại bị đối phương né được vị trí này hơn nữa sức mạnh của đối phương rất lớn đã gần như ngang ngửa với mình nếu như không phải mình dùng kỹ xảo vận k i n h đặc biệt chỉ sợ cũng chịu không được mà lùi ra sau giống cô gái đó mà điều làm nhuế băng kinh hãi là nàng phát giác ra sức mạnh của đối phương đơn thuần là sức mạnh của nhục thể phải biết rằng phụ nữ vốn trời sinh ở mặt sức mạnh không như nam giới mà sức mạnh cô gái áo đen đó vừa mới biểu hiện ra lại làm nhuế băng có chút hoài nghi giới tính của nàng ta sức mạnh thật cứng hãn đợi nhuế băng xuống tàu hai người đã không thấy bóng dáng trong khu thông hành nhuế băng rất mau liền tìm thấy người tới đón tiếp mình nhuế băng xách hành lý đi tới trước một người trung niên mặc áo ngoài màu nâu dâu dài rậm rạp khẽ con người nói hoa thúc vị hoa thúc này là bạn thân của cha nàng lúc trước thường tới nhà nàng cho nên nhuế băng vừa nhìn liền có thể nhận ra hoa thúc vui mừng nói băng nhi lớn vậy rồi sao hoa thúc giờ cũng không nhận ra mẹ cháu tốt chứ rất tốt nhuế băng hơi không lưng nói đơn giản hoa thúc cười ha ha băng nhi vẫn ý như lúc trước ca nói xong liền xoay người quắt với đệ tử sau lưng hắn đây chính là sư tỷ nhuế băng của các ngươi còn không chào hỏi sư tỷ của các ngươi mấy đệ tử sau lưng ông ta này ai nấy lộ ra vẻ mặt vui mừng không ngờ sư tỷ nhuế băng sư phụ thường khen ngợi lại xinh đẹp như vậy không ai không sáng rực hai mắt chỉnh tề hành lễ chào sư tỷ giọng nói cùng vang lên làm người đi đường đều liếc sang nhuế băng hơi khom lưng trả lễ chào các sư đệ giọng nói vẫn lạnh lùng như trước võ đường của hoa thúc là võ đường lớn nhất hành tinh si phong gọi là võ đường thiên hoa bên trong cực kỳ náo nhiệt bởi vì đưa vào nguyên tố cận chiến quang giáp võ đường xây dựng cực lớn bên trong có khu cận chiến quang giáp chuyên dụng nhưng bởi vì cận chiến quang giáp vẫn không thành thục khu này cũng chỉ mở ra cho một số đệ tử có trình độ khá cao nhưng biểu diễn cận chiến quang giáp mỗi tuần sẽ thu hút rất đông khách tham quan so với cận chiến quang giáp của mạng mô phỏng biểu diễn ở nơi này càng kích thích đẹp mắt hơn rất được giới trẻ yêu thích. rất thích, được người chính giới nhiều yêu võ đường thiên hoa cơ sở vật chất cao cấp học viên càng có số lượng đông đảo khi thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp cùng với đường chủ đi vào mà theo sau lưng lại là các vị sư huynh bình thường khó mà gặp được k h ô nhưng g k ỏ i lại. nhau nhau n h xoay mặt lại. Nhưng bởi vì sư huynh ở bên cạnh la mắng bọn họ không dám dừng động tác trên tay chỉ là trái tim đã sớm bay đi mất rồi tin tức một người đẹp tuyệt thế tới võ đường càng như là có chân rất mau gần như tất cả học viên đều biết đối với nhuế băng hoa thúc nhiệt tình chiêu đãi không nói mấy người đệ tử dưới tay cũng không ai không tận tâm ra sức nhưng nhuế băng vẫn lạnh băng sắc mặt giống như băng lạnh vạn năm không đổi trên núi cao nhưng nhuế băng tuy rằng lạnh lùng nhưng hành vi cử chỉ có chuẩn mực chưa từng có hành vi quá phận gì làm mấy tên đệ tử càng có thêm vài phần hảo cảm với nàng diệp t r u n g mỗi ngày vẫn trải qua cuộc sống đơn thuần lam dị hành thấy hắn tuy thiên phú không tốt nhưng làm người khắc khổ động tác dạy hôm đó tuy lúc đó luôn có sai sót nhưng qua hôm sau lại có thể làm được không chút cầu thả thế là mỗi ngày ông ta đều dạy diệp t r u n g một số động tác kỹ xảo sau đó liền bỏ hắn lại một mình rời đi diệp t r u n g lúc này đã lĩnh lộ càng ngày càng sâu sắc bình thường ở trước mặt l à m gì hành làm sai chẳng qua vì che giấu mà thôi rời khỏi hành tinh giác hắn sớm đã không phải thiếu niên vốn dĩ cái gì cũng không hiểu đó vô luận là ở đâu biểu hiện xuất sắc thường dễ bị người khác chú ý mà điều hắn hiện giờ không hy vọng nhất chính là bị người ta chú ý hắn chỉ hy vọng mình có thể không lộ ra chút dấu vết nào trước khi tìm thấy vương vi hành theo lý giải của hắn đối với võ thuật càng ngày càng sâu sắc trình độ cận chiến quang giáp cũng phát triển đây là điều hắn không ngờ tới chỉ là người của h ắ c giác chắc là cũng đã tới hành tinh xí phong rồi nhìn mưa bay l ấ t phất bên ngoài cửa sổ diệp trùng không khỏi có chút xuất thần chương một r ư ơ i sáu gió nổi sóng dâng hai hội nghị giao lưu võ thuật lam dị hành nhìn thư mời trên tay thư mời kiểu cổ từ giấy giả được làm cực kỳ lịch sự tao nhã tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt làm người ta không tự chủ được mà bình tâm tĩnh khí nhưng trong lòng lam dị hành lại không cách nào bình tĩnh như thế hội nghị giao lưu này hắn cũng sớm nghe nói bây giờ mới nhận được thư mời của đối phương sự coi thường của hoa thiên giai đó đối với mình cứ nghĩ là biết nhưng cũng khó trách như vậy hắn tuy là một cao thủ nhưng cực ít ra tay với người khác căn bản không ai biết hắn nông sâu thế nào mà võ quán cựu nguyệt điêu linh tới mức này người khác có thể nhớ được hắn cũng có thể tính là đáng quý trong lòng hắn vẫn không thoải mái nghĩ tới tình hình ưu ám của võ quán cựu nguyệt nhà mình lại nghĩ tới sự hưng ơ thịnh của võ đường thiên hoa vô duyên vô cớ trong lòng hắn nhịn không được thở dài một tiếng Cái gọi lam à hội nghị i g o lưu lần như quán này, nhiên không nhân bọn ra tay tự nhiên không phải nhân vật phải chủ họ, cấp bậc quán chủ như bọn họ, có ấ y đệ tử ở dị ư Nhưng ớ tới i tài đó, hắn lại thế nào mà không biết chứ, chỉ sợ đi rồi thôi. của của chứ, chỉ cũng chỗ Lam mình. mấy mà mất mặt trình tên không thành hắn nào không Nghĩ tới chỗ này, trong lòng thế tử độ đệ đó, sợ d hành đã c ó c h ý, nhất định phải từ chối. Lam dị hành phải chối. h từ dị c Lam ắ p tay loại lễ tiết truyền thống tiểu cổ này vẫn vô cùng phổ biến giữa các nhà võ thuật h u y ể n c h u y ể n nói thực sự xin lỗi rất nhiều hôm đó tại hạ vẫn có chút việc riêng chỉ sợ không thể tới được không thể gặp mặt lần thịnh hội này trong lòng dị hành thực sự rất lấy làm tiếc vẫn mong hoa tiểu huynh đệ chuyển lời với hoa tiên sinh bày tỏ lòng ngưỡng mộ của tại hạ với hoa tiên sinh vẫn rất ấ y náy lần này không thể tự mình tới đó diệp t r u n g ở sau l ư n g lam dị hành đang không chút sơ xuất trà sàn nhà người lần này tới đưa thiệp là tam đệ tử hoa thương mội của hoa thiên ngai hoa thương mội nhất biểu nhân tài tươi tỉnh đẹp trai giao tiếp với người và việc cũng k i ê m tốn l ê độ thể hình cân xứng tứ chi mềm dẻo vừa nhìn thì biết là một nhân tài để luyện tập võ thuật hơn nữa mấy năm nay cũng có danh tiếng giữa các võ đường ở hành tinh s i phong cũng làm người ta không dám coi thường lại nghĩ tới mấy đệ tử của mình trong lòng lam dị hành lập tức không vui không dễ dàng có một người chịu khổ tới lại cũng chỉ có tư chất trung đẳng điều này cũng làm hắn có chút tâm tàn ý lạnh cho nên mới từ chối lần giao lưu này hoa thương mội rõ ràng không nghĩ tới lam dị hành lại từ chối miệng lam dị hành tuy rằng nói có việc nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc lẽ nào lại nghe không ra ý từ chối trong đó chứ húng chi là một nhân tài như hoa thương mội nhưng dù sao người ta nói có chuyện riêng hoa thương mội tự nhiên không hỏi nhiều hoa thương mội trầm ngâm nói lam quan chủ không thể tới vậy thực sự là một điều đáng tiếc lớn cho lần đại hội này lam quan chủ có việc vậy cũng chẳng có cách nào nhưng nếu như có chỗ nào cần tới võ đường thiên hoa lam quan chủ cứ mặc sức nói chúng tôi tất sẽ không từ chối vẻ mặt hoa thương mội chân thành làm người ta không khỏi cảm thấy rất h ả o cảm mặc dù biết đối phương chỉ là nói vậy thôi nhưng lam dị hành vẫn nhịn không được thầm khen một tiếng hoa thiên giai thu được mấy tên đồ đệ t ố t ta khi hoa thương mội rời khỏi tự thân lam dị hành đưa tiễn tới tận cửa v õ quán sau khi quay lại trong lòng có việc tùy tiện dạy diệp trùng một chút rồi về phòng của mình dưới ánh đèn diệp trùng lại một mình ở chỗ này mồ hôi t u ô n như mưa luyện tập có sự tồn tại của mục thương người khác muốn nhìn lén căn bản là không có khả năng cho nên diệp trùng có thể yên tâm to gan mà luyện tập không cần lo lắng bị người ta phát hiện hiện giờ là thương lên may mà khi diệp trùng luyện tập tinh thần rất tập trung nếu không sự quá yếu n h u của thương không nghi ngờ gì là một trong những sự dày vò làm người ta đau khổ nhất trên đời này cảm giác của diệp trùng hiện giờ giống như có lĩnh n ộ mấy thứ lúc trước không hiểu rõ trong khoảnh khắc biến thành thông suốt bản thân diệp trùng đối với việc khống chế cơ bắp đã đạt tới một mức độ kinh người hiện giờ cùng với sự hiểu biết đối với võ thuật càng lúc càng sâu sắc cận chiến của diệp trùng cũng càng lúc càng mạnh sức mạnh của diệp trùng vốn đã lớn tới mức dọa người bây giờ nắm bắt được kỹ xảo phát lực chính diệp trùng cũng không biết rốt cuộc đã đạt tới trình độ thế nào sự tăng trưởng của ba mặt sức mạnh tốc độ kỹ xảo làm cho diệp trùng cảm thấy mình như thoát thai hoàn cốt vậy nhưng đối với thực lực diệp trùng lại có nhận thức của riêng mình lúc nào sử dụng sức mạnh thế nào mới là quan trọng nhất võ thuật có mạnh mẽ hơn nhưng trước mặt quan giáp g lại căn bản không có chút lực hoàn thủ nào đồng dạng sư sĩ có mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian chui vào buồng lái quan giáp g đủ để cao thủ cận chiến giết chết mấy lần nếu như đối phương có vũ khí đại loại như súng hồng ngoại vậy đủ để hắn chết mấy lần rồi nhưng súng hồng ngoại cũng có khuyết điểm của nó không tiện mang theo dễ làm người khác chú ý v, v. vừa v nghĩ tới xa kích diệp t r u n g liền đau đầu không thôi hắn không phải không biết loại vũ khí súng hồng ngoại này mới có hiệu suất lớn nhất nhưng hắn dường như trời sinh có thiếu suất về phương diện này luyện tập thế nào cũng không nâng cao chút nào may m à tốc độ hiện giờ của hắn kinh người cho dù người khác có súng muốn khóa hắn cũng không phải là việc dễ dàng cuộc nói chuyện giữa lam dị hành và hoa thương nguội diệp t r u n g nghe rõ một một nhưng hắn không có chút ý muốn ra mặt nơi này chẳng qua chỉ là cho mình ở tạm thời hơn nữa đối với mấy hư danh này diệp t r u n g rất không để ý tới mấy thứ này sẽ mang tới một số phiền phức không cần thiết hơn nữa còn làm kẻ địch chú ý giả heo ăn thịt hổ vĩnh viễn là trong phương pháp hữu hiệu nhất về điểm này mục và thương có sự nhất trí kinh người ai còn bao lâu nữa vương vi hành mới trở về chứ thật làm người ta đau đầu a có tin tức rồi chưa một gã đàn ông trung niên trầm giọng hỏi nếu như diệp t r u n g ở trong này nhất định sẽ nhận ra người này chính là giáo quan hụt lần trước tới đuổi bắt hắn y vẫn là tổng đội trưởng phụ trách đuổi bắt f năm mươi tám mệnh lệnh lần này hắn nhận được vẫn là dù cho thế nào cũng phải bắt f năm về hát i á c nhưng không được làm hắn có bất cứ tổn thương nào mệnh lệnh này làm hắn hơi nghi hoặc cho dù f năm là cốt tượng sư cũng không cần phải không thể làm hắn có bất cứ tổn thương nào a phải biết rằng một khi như vậy độ khó của việc truy bắt không nghi ngờ gì sẽ tăng lên rất nhiều may mà lần này nhân thủ do cấp trên điều tới cho hắn cũng khá nhiều rõ ràng cấp trên cực kỳ coi trọng tên phản đồ của hát i á c này tạm thời không có một gã đàn ông mặc đồ đen ở trước mặt hắn lạnh lùng nói đây lại là gã đàn ông trong số một nam một nữ nhuế băng gặp được trên tàu hôm đó cô gái từng giao thủ với nhuế băng mau chóng bổ sung nói chúng ta đã tìm tất cả tin tức nhập cư vẫn không tìm thấy người vương hành này tìm kiếm theo hình ảnh cũng không tìm thấy người này hành tinh xí phong là hành tinh du lịch lượng người nhập cư cực kỳ lớn điều này mang lại cho chúng ta rất nhiều khó khăn hốt không khỏi đau cả đầu mình lại không thể d ò n g trống khua chiêng thực hiện tìm kiếm trải thảm nếu không nhất định sẽ làm tông sở và hiệp hội sư sĩ chú ý chỉ e cục diện tới lúc đó sẽ làm mình không cách nào khống chế nhưng muốn tìm một người ở hành tinh lớn thế này vậy không phải là chẳng khác biệt gì với mỏ kim đáy biển sao hụt vô kế khả thi đau hết cả đầu không t h o ả i m á i giống như hụt còn có nhuế băng mấy tên đệ tử của hoa thiên giai ai nấy ra sức cống hiến với nàng hoa thiên giai dường như cũng ngầm đồng ý loại hành vi này nhưng riêng nhuế băng ngại hoa thúc không thể phát tác đối với mấy tên này nhuế băng bực mình vô cùng cuối cùng nàng dứt khoát đóng cửa không ra mỗi ngày ngồi ở trong phòng may mà mấy người bọn họ cũng không dám qua đường đột với người đẹp thu l i ế m lại không ít điều này làm nhuế băng không khỏi thở phào mỗi lúc thế này nàng liền nghĩ tới thiếu niên nhìn thì hơi gầy yếu lạnh lùng nhưng lại cường hắn đó còn có một liếm đột nhiên của hắn mỗi lần vừa nghĩ tới tình cảnh này trên mặt nhuế băng liền không khỏi đỏ như dáng chiều xấu hổ vô cùng nếu như lúc này có người quen biết nàng nhìn thấy dáng điệu này của nàng nhất định sẽ trợn mắt há h ố c mồm đây còn là nhuế băng vĩnh viễn như băng tuyết mà bọn họ biết đó sao cũng may bọn họ ở trước mặt hoa thiên giai vẫn không dám quá c à n g rỡ khi ăn cơm trưa mọi người cùng ngồi một bàn mấy tên đệ tử của hoa thiên giai lúc này đều ôn thuận như con cứu non hoa thương mội đột nhiên nghĩ tới chuyện ban ngày ngẩng đầu nói với hoa thiên giai à sư phụ con hôm nay đi đưa thư mời cho l à m dị hành tại sao tới giờ mới đưa đi hoa thiên giai dừng lại không vui nói hoa thương mội xấu hổ cười nói con quên võ quán cửu nguyệt mấy năm nay quá xa suốt nếu như không phải đại sư huynh nhắc nhở con cũng không nghĩ tới ừ lam dị hành đồng ý chứ hoa thiên giai hỏi lại không hề có ý trách tội đệ tử bản thân ông cũng không nhớ còn có cái võ quán cửu nguyệt này nhưng con người lam dị hành này ông cũng có nghe nói qua không có hoa thương mội lắc đầu tiếp tục nói ông ta từ chối có việc con cũng không tiện miễn cưỡng đặng sung bên cạnh nóng này nói h ừ ông ta không tới thì bỏ đi dù sao cũng không thiếu một nhà ông ta chính là cái võ quán bé k ẹ o của ông ta tới rồi cũng chẳng có mấy tác dụng hoa thiên giai tổng cộng có ba đồ đệ đại đ ồ đệ t r ị n h trung hành làm người trầm ổn nhị đệ tử hoa thương m g u ộ i nhanh nhẹn linh hoạt tam đệ tử đặng sung lại là một người nóng nảy nhưng cận chiến lại là lợi hại nhất nhuế băng đang ngồi thẳng đột nhiên mở miệng hỏi võ quán c ử nguyệt lam dị hành này là người hành tinh cử nguyệt người đẹp mở lời lại chính là cơ hội cho mọi người thể hiện hoa thương mội phản ứng nhanh nhất lập tức tiếp lời băng sư tỷ cũng biết sao quả nhiên lợi hại lam dị hành này chính là người hành tinh cử nguyệt hoa thương mội tuy trẻ tuổi nhưng làm việc lao luyện trước khi đi võ quán cử nguyệt đã điều tra sơ sơ một lượn t r ị n h trung hành và đặng sung thấy hoa thương mội giành được lợi thế trong lòng cũng chỉ hối hận động tác của mình quá chậm nhuế băng nhìn cũng không nhìn hoa thương mội một cái mà lời ạ đạm i nói với、hoa、Thiên Giai, vậy ông ta chính là tiền bối nói với cháu họ Lam ở Cửu Nguyệt đối lánh là Lam Lam Lam Lam là cháu cháu ông chính hành Nguyệt. từng Nguyệt vận kính hành trên này chính n Hoa họ Cha họ thịt có chỗ độc đáo, mà có vậy với vị xảo ta của của g Cửu Cửu cơ dị dị ở ở ở kỹ ư xuất s ắ của trong đó. Ừm. Lời c nhuế băng rõ ràng vượt ra ngoài ý liệu của hoa thiên giai ông ta không khỏi trầm n g âm bữa cơm liền cứ thế mà im lặng trôi qua sau bữa cơm hoa thương mội bị hoa thiên giai gọi tới phòng rất lâu sau mới đi ra hoa thương mội lần này đã là lần này nhì quán đã thứ tới võ cung kính đứng ở dưới tuy rất muốn thử thực lực của vị lam quán chủ xem ra không hề nổi bật này thế nào nhưng nghe ý tứ của băng sư tỷ người này chắc là một tiền bối cao thủ thâm tàng bất lộ đối với tiền bối thế này thể hiện một chút cung kính là điều nên làm lam dị hành nhìn tin nhắn hoa thiên giai ghi lại còn đằng sau ông ta diệp t r u n g vẫn chăm chỉ trả sàn nhà trong tin nhắn hoa thiên giai cực lực mời lam dị hành đi tham gia lần hội nghị giao lưu này nói toàn lời tân bút thật sự làm lam dị hành có chút không hiểu mô tê gì nhưng lam dị hành lại không cách nào cự tuyệt bởi vì trong đó hoa thiên giai cho ông ta một lý do mà ông ta không cách nào cự tuyệt hoa thiên giai nói trong tin nhắn lần giao lưu này sẽ không chỉ là giao lưu giữa đệ tử mà còn đọ sức giữa quán chủ các võ quán đương nhiên điều này không hề là trọng điểm trọng điểm là hội nghị giao lưu lần này số lượng khách tham quan cực nhiều hơn nữa trong đó có khá nhiều học viên trẻ tuổi mà người nổi trội có thể ưu tiên lựa chọn học viên trong đó làm đệ tử của mình đương nhiên cũng cần phải được bản thân học viên đồng ý nhưng chỉ có người chiến thắng đầu tiên chọn xong học viên người thứ nhì mới có thể bắt đầu lựa chọn điều kiện này thế nào có thể không làm làm dị hành động lòng trước giờ vấn đề đệ tử chính là tâm bệnh lớn nhất trong lòng ông ta mà lần này chỉ cần mình thắng vậy thì có thể ưu tiên chọn đệ tử vậy thì khả năng c ó thể tìm được đệ tử có thiên tư căn cốt tốt càng lớn hơn học viên nhiều như vậy thường có vài người có căn cốt tốt vừa nghĩ tới vấn đề truyền thừa của mình ông ta liền không chút do dự tính đồng ý đối với bản lĩnh của mình ông ta phi thường tự tin hoa thương mội tò mò lén nhìn diệp t r u n g đang trà sàn nhà hiện giờ vẫn có người đi làm loại việc trà sàn này sao chẳng trách võ quán c ử u nguyệt suy sụp tới mức độ thế này võ đường thiên hoa đã sớm chuyển tất cả thành máy tẩy rửa trí năng nhưng thiếu niên này lại rất có nghị lực tới tận bây giờ vẻ mặt không có nửa phần mất kiên nhẫn vẫn một mực không chút sơ s u ấ t lam dị hành mời hoa thương mội chờ trong chốc lát rồi đi vào phòng hoa thương mội liền không chút cố kỵ nhìn thiếu niên một lòng trà sàn này bộ dáng khá hứng thú nhưng diệp t r u n g không hề để ý tới ý tứ của người này vẫn vùi đầu làm việc của mình mấy phút sau lam dị hành từ trong phòng đi ra nói với hoa thương mội vài câu đột nhiên cao dọn gọi g mặc phi diệp trung ngần người têu mặc phi không phải chính là gọi mình sao ngưng tay lại đi tới bên cạnh lam dị hành lam dị hành đưa cho hắn con chip nhắn tin nói với hắn mặc phi ngươi theo vị hoa sư huynh này đi tới võ đường thiên hoa một chuyến chuyển con chip này tới tận tay hoa đường chủ hiểu chưa diệp trung lại ngần người việc hắn lúc này không muốn làm nhất chính là ra cửa điều này cũng có nghĩa là khả năng bị phát hiện tăng lên rất nhiều nhưng lúc này đã không thể từ chối hắn cũng chỉ đ à n h cắn răng nhận con chim này túi đầu trả lời ừ dọc đường hoa thương mội rõ ràng vô cùng có hứng thú với diệp trùng không ngừng tìm một số đề tài nhưng diệp trùng lúc này nào có tâm tình tán dóc tất cả sức chú ý của hắn đều đặt ở xung quanh chỉ cần vừa xuất hiện tình huống hắn liền quay đầu mà chạy nhìn diệp trùng lạnh lùng hoa thương mội không khỏi nghĩ thầm mặc phi này và băng sư tỷ thật là khá giống nhau a diệp trùng tuy dọc đường đề cao cảnh giác nhưng cũng may việc hắn lo lắng nhất không có xảy ra an toàn tới võ đường tới t võ hoa i ê n h Hoa thương mội vừa dẫn diệp trùng vào tiến r o n không n g g vừa ạ phiền Diệp phía Diệp thiệu võ đường thiên hoa hai khu nhà ở phía trong. Hoa thương giới với người tới mội i đường Trùng. xuyên đường, trong. dẫn Trùng Rất t qua võ võ vừa đã mò, ở vào khu nhà ở vù một tiếng gió mạnh mẽ khẩn cấp áp tới hoa thương mội thất thanh k ê u lên cẩn thận